Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Thời gian từ Mễ Lan Học viện đến Mễ Lan Thành rất ngắn. Vì Diệp Âm Trúc đến, cửa thành đã mở rộng. Thị vệ hoàng gia đi theo xe ngựa nên không có gặp bất cứ cản trở nào nhanh chóng đi về phía hoàng cung. Theo Bình Dân thấy, nhất định có đại nhân vật xuất hiện. Chỉ là Mễ Lan Đế quốc che lấp rất tốt, nên không có bại lộ thân phận của Diệp Âm Trúc dù sao vị ám tháp chủ này rất có khả năng mang đến hỗn loạn đến hoàng cung ngoài cửa cung hoàng tử phí tư thiết lạp đã sớm đứng chờ cửa hoàng cung mở rộng phải biết rằng tại bình thường chỉ có tây nhĩ duy áo đại đế mới có quyền lực như vậy nhưng ra quyết định này cả Mễ lan đế quốc không có ai phản đối cả có thể thấy được diệp âm trúc tại trong mắt người Mễ lan đã đạt đến địa vị như thế nào rồi tây nhĩ duy áo vốn mệnh lệnh cho xe ngựa có thể trực tiếp tiến vào trong hoàng cung nhưng vì sự tôn kính với hoàng thất mỹ lan diệp âm trúc vẫn phân phó xe ngựa ngừng lại tại ngoài cửa hoàng cung Mặc dù địa vị của hắn bây giờ đã khác xưa, nhưng Diệp Âm Trúc từ nhỏ tu luyện cổ cầm nên rất biết ý. Do phí tư thiết lập tự mình dẫn đường, đoàn người theo đường lớn bên trong hoàng cung đi tới. Hai tay Diệp Âm Trúc phân biệt nắm lấy hai vị kiều thê, đi ở phía sau viện trưởng Phất Cách Sầm. Người khác tiến vào cung đều là cảm thấy áp lực hoặc nơm nớp lo sợ nhưng hắn lại cảm thấy rất dễ dàng. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, bây giờ ngoại trừ Thâm Uyên vị diện, không có gì làm hắn lo lắng. Địa vị của Cẩm Thành đã ổn định, từ đã thống trị cực Bắc Hoang Nguyên trở thành hậu phương của Cẩm Thành hai vị thê tử đều ở bên cạnh tô lạp cũng đã có hải tử tất cả những điều này khiến cho hắn cảm giác rất thỏa mãn đang đi về phía trước đột nhiên tinh thần diệp âm trúc khẽ động quay đầu về phía một tòa kiến trúc khổng lồ tinh thần khí tức khổng lồ giống như mũi tên sắc bén lướt qua không trung thẳng đến tòa kiến trúc cao lớn kia cảm giác thiên nhân hợp nhất rất nhạy cảm một khác trước đó hắn rõ ràng cảm giác được tại kiến trúc kia có một người đang chăm chú nhìn mình mặc dù ánh mắt không có chút địch ý nhưng không biết tại sao diệp âm trúc có một loại cảm giác quái dị như là tâm huyết tương liên vậy giống như người ở đó có một mối liên hệ mật thiết với mình vậy một tiếng hử lạnh vang lên trong thế giới tinh thần của diệp âm trúc cho dù tinh thần lực của hắn trong nháy mắt cũng bị ngăn cản hơn nữa tinh thần bích lũy khổng lồ lại trực tiếp đưa tinh thần hắn bắn ngược trở về đây là tình huống diệp âm trúc chưa bao giờ gặp phải trong lòng không nhịn được mà cảm thấy kinh hãi mỹ lan đế quốc từ lúc nào có người có tinh thần lực cường đại như vậy cho dù là ma pháp sư hệ tinh thần phất cách xâm đại sư cũng không cách nào ngăn cản tinh thần lực của mình dù sao cấp bậc hai người tranh nhau quá nhiều tuy nhiên rất nhanh diệp âm trúc tỉnh ra nếu như nói ở hoàng cung Mễ lan đế quốc có ai có thể làm cho mình cảm thấy nguy cơ vậy chỉ có vị pháp lam giám sát quan đại nhân nina lão lão nghĩ tới đây trên mặt diệp âm trúc không nhịn được mà tươi cười như người với a kiến trúc cao lớn xa xa lúc này mới đi theo phí tư thiết lập tiếp tục đi về phía trước trong lòng vẫn còn nghĩ đến khó trách mình lại có cảm giác quái dị này thì ra là nina lão lão lão nhân gia sen ra vẫn còn quan tâm mình phải biết rằng bất luận là quan hệ giữa nina và tần thương hay là liên hệ mật thiết giữa mình và hoàng thất mễ lan đều rất tốt để cho diệp âm trúc rất tôn trọng bà nhìn đoàn người diệp âm trúc dần dần đi xa nina đang đứng ở cửa sổ dần bớt vẻ lạnh lùng tha nhẹ một tiếng nói nha đầu ngốc con thật sự không nói cho nó biết sao tại sao nữ nhân bỗi lỗ tư khoa nhĩ chúng ta đều ngu ngốc như vậy sau lưng nina hương loan mặc một bộ quần áo màu trắng đang lặng lẽ đứng đó trong mắt nàng rất kỳ quái có dịu dàng có buồn bã cùng với một loại cảm tình không nói nên lời nhìn qua nàng trở nên đầy đặn hơn vài phần nhất là bụng tràn ngập khí tức sinh mệnh Khẽ lắc đầu, Hương Loan nói, bà nội, người không nên trách hắn. Hắn cũng không làm sai gì, thậm chí không biết ngày đó là con, sai là con mới đúng. Là con không cam lòng, con bây giờ đã suy nghĩ cẩn thận, khi đó con vẫn cho là mình đi trả nợ, nhưng thực ra con cũng không rõ ràng trái tim của mình. Thì ra trong lòng con đã có hắn từ lúc ở thành khoan nhá, Nina nắm tay Hương Loan. Con không định gặp hắn ư, Hương Loan lắc đầu, hạnh phúc cúi đầu, nhìn bụng mình đang nhô lên. Hắn đã cho con một bảo bối hạnh phúc, con sẽ không gặp lại hắn. Càng không gây cho hắn bất cứ phức tạp gì, bí mật này chỉ thuộc về mình con mà thôi. Nina thở dài một tiếng, nha đầu ngốc, biết không? Từ trên người con ta thấy được chính mình lúc xưa. Trong ngực phụ thân con, ta và con cảm thụ sao mà giống nhau vậy? Chỉ là con càng bi ai hơn so với ta khi đó. Nam nhân cho con một tiểu sinh mệnh, thậm chí cho tới bây giờ không biết con yêu hắn, con làm như vậy là đáng giá không? Hương Loan lè đầu lưỡi hồng hào, cười nói, có lẽ đây là truyền thống của nhà chúng ta. Bà nội, chúng ta có phải nên cùng ba thương lượng một chút hay không? năm tháng nữa ngươi sẽ có hải tử thứ ba nhìn hương loan nina không nhịn được mà không nói gì nghĩ đến phụ thân mình chưa lập gia đình phụ thân cũng không có trách mình ngược lại nhận tây nhĩ duy áo làm con bảo vệ mặt mũi hoàng gia có lẽ đã từng trải qua cho nên tây nhĩ duy áo cũng không trách cứ hương loan thậm chí không hỏi nàng phụ thân của hải tử là ai cũng nói với nina sẽ giống như năm đó để cho hải tử này danh chính ngôn thuận sinh ra thậm chí cho hắn thành vương tử dù sao tây nhĩ duy áo cũng có huyết mạch đông long từ khi biết thân thế của mình Vô hình chung, vị đại đế này càng thêm thân cận đối với Cẩm Thành. Đây cũng là lý do tại sao hắn toàn lực đem hậu duệ Đông Long đưa đến Cẩm Thành. Bất luận là quốc gia nào, từ góc độ huyết mạch thì thấy đều là phía phụ thân là chính. Mặc dù Tây Nhĩ Du Áo Duy ngoài không nói gì, tóc của hắn giống như Nina nhau đều là màu vàng, nhưng là trong lòng hắn rất coi trọng Đông Long huyết mạch của mình. Hoàng cung Mễ Lan đế quốc, Tây Nhĩ Duy Áo cũng không mời nhiều đại thần. Bữa tiệc thịnh soạn cũng chỉ có một nhà Diệp Âm Chúc, cách xâm cùng Tây Nhĩ Duy Áo phụ tử hai người mà thôi điều này quả thực khiến diệp âm trúc vui mừng lẫn sợ hãi không ít hắn cho tới bây giờ không thích yến hội ngược lại không khí này càng làm cho hắn thoải mái hơn diệp âm trúc vô ý thức hỏi tây nhĩ duy áo thúc thúc như thế nào không thấy nina lão lão cùng hương loan sư tỷ vẻ mặt tây nhĩ duy áo thoáng biến đổi nhưng rất nhanh khôi phục bình thường họ đều không có mặt trong hoàng cung chiến tranh kết thúc họ ra ngoài du ngoạn cũng tốt thư giãn một chút nghe thấy tây nhĩ duy áo nói diệp âm trúc nhịn không được cảm thấy sửng sốt một chút trước lúc tiến vào hoàng cung hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của nina nhưng là tây nhĩ duy háo lại nói như vậy nhưng hắn cũng không có chỉ ra chỉ là gật đầu không có hỏi tiếp chỉ là nói tần ra ra qua mấy ngày sẽ tới mễ lan thành phải chờ ngài đem tri thức tinh thần ma pháp giao cho đệ tử cầm tông chúng ta nhưng hải dương nói hương loan tỷ không có ở đây ư lần trước khi chúng ta kết hôn nàng bỏ đi ngay trong đêm mà không lời từ biệt ta còn muốn nhìn xem nàng một chút tây nhĩ duy Háo mỉm cười nói sau này cũng sẽ có cơ hội mà tiệc rượu bắt đầu mặc dù diệp âm trúc trong lòng có chút nghi hoặc nhưng bữa cơm vẫn rất thoải mái tiệc rượu chấm dứt tây nhĩ duy áo sai người bưng lên loại trà tốt nhất mọi người liền trò chuyện tây nhĩ duy áo trực tiếp hỏi âm trúc nếu cháu gọi ta một tiếng thúc thúc vậy ta cũng không quanh co cháu sau này có tính toán gì không hoặc là nói cầm thành có tính toán gì không từ sau khi biết tây nhĩ duy áo chính là con trai của tần thương diệp âm trúc lần nữa gặp hắn đúng là thân cận hơn rất nhiều nghe vậy mỉm cười nói bây giờ thế cuộc đại lục đã bước đầu ổn định đi xuống Cầm Thành tương lai hẳn là phát triển ổn định, tuy nhiên cháu nghĩ không lâu nữa, Pháp Lam sẽ có tin tức truyền dụ mỗi nước, Mễ Lan muốn bảo thủ, sợ rằng không có cơ hội. Tây Nhĩ Duy Áo trong lòng vừa động, tại sao, vì sao Pháp Lam phải can thiệp? Diệp Âm Trúc nói, không chỉ như vậy, ý ban đầu của Pháp Lam chính là để cho đại lục thống nhất. Bọn họ tiến hành kế hoạch rất tốt, nhưng bọn họ không nghĩ đến đế quốc lại ương ngạnh như vậy. Hơn nữa Cầm Thành có một chút tác dụng làm cho bọn họ thống nhất đại lục có thể biến mất. Pháp Lam không thể nào quay ngược lại ủng hộ Mễ Lan, bởi vì nếu như vậy sợ rằng nguyên khí của long khi nổ từ đại lục sẽ đại thương, đây không phải pháp lam muốn nhìn thấy. tây nhĩ duy áo cao mày nói, ta thật sự không rõ tại sao pháp lam làm như vậy. diệp âm trúc than nhẹ một tiếng nói, pháp lam có suy nghĩ của pháp lam, hoặc là nói pháp lam có chỗ khó xử của mình, bởi vì bọn họ đầu tiên phải cam đoan loài người có thể tiếp tục sống sót trên đại lục. lập tức hắn lời phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư nói lúc trước, cùng với mình và áo bố lai ân nói chuyện tổng kết ra động hướng đơn giản của pháp lam nói cho tây nhĩ duy áo. nghe xong diệp âm trúc nói tây nhĩ duy áo nhịn không được mà có cảm giác không thể tưởng tượng nổi lần này pháp lam âm thầm ủng hộ lam địch á tư phát động chiến tranh với mỹ lan đế quốc làm hắn hận pháp lam thấu xương lúc này thế cục đã ổn định nhưng trong lòng tây nhĩ duy áo trong lòng đã cầu lực lượng pháp lam suy yếu khiến cầm thành lên đứng đầu tranh thủ lúc mình còn sống được nhìn thấy thấy cầm thành thay thế pháp lam tình huống tốt nhất là sau khi cầm thành thay thế pháp lam phối hợp mỹ lan đế quốc đem đại lục thống nhất nhưng lúc này nghe xong diệp âm trúc nói tây nhĩ duy áo phát hiện mình thật ngây thơ lực thực sự pháp lam cuối cùng không phải cầm thành có thể so sánh hắn mặc dù trong lòng rất buồn bực nhưng không thể nào nói nên lời pháp lam không đúng đổi lại vị trí nếu như hắn lãnh đạo pháp lam có lẽ cũng làm như vậy hơi mờ mịt nhìn diệp âm trúc kế hoạch trong lòng đã trở nên hỗn loạn khiến tây nghĩ duy áo cười khổ nói như vậy mỹ lan nên làm như nào chẳng lẽ cừu hận này không thể đòi được sao diệp âm trúc suy nghĩ một chút nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn trải qua trận đánh này vị trí cường quốc mạnh nhất trên đại lục của mỹ lan càng thêm chắc chắn Lam địch Á Tư không làm gì được. Nhưng nếu như Mỹ Lan có động tác, từng bước từng bước xâm chiếm Phật La Quốc mà nói, thì bất luận là Lam địch Á Tư hay Pháp Lam sợ rằng cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Theo ý cháu, tất nhiên nên thông qua khoảng thời gian này phát triển lực lượng của bản thân, tăng cường thực lực. Bất luận Pháp Lam có bảo vệ phong ấn hay không, đối với đế quốc mà nói, đây là điều cần thiết. Thông qua chiến tranh lần này, người cũng phát hiện được, không có vũ lực cường đại là không có quyền lên tiếng. Nếu như Pháp Lam không có thế lực, ai để ý tới bọn họ? Tây suy áo gật đầu nói tăng cường hợp tác cùng minh quốc từng bước mở rộng cắn nút phật la tăng cường lực lượng bản thân chờ cơ hội âm chúc cảm ơn cháu ta nghĩ đây là một phương hướng phát triển mỹ lan đế quốc trong thời gian rất dài báo ngoài điện đột nhiên truyền vào một âm thanh rất vội vàng làm cho người bên trong có chút tức giận ta không phải đã nói rồi sao không có ta cho phép thì không ai được quyền quấy nhiễu phi tư thiết là vội vàng nói phụ hoàng nhất định là có chuyện gì đó quan trọng vẻ mặt tây nghĩ duy áo lúc này mới dịu đi vài phần vào bẩm báo đi một gã thị vệ hoàng cung chạy thật nhanh vào đại điện cấp báo quỳ xuống trước mặt Tây Nhĩ Duy Áo, thưa bệ hạ, thư từ Pháp Lam đến. Tây Nhĩ Duy Áo hơi giật mình nhìn Diệp Âm Chúc, thư của Pháp Lam ư? Phải biết rằng Pháp Lam truyền ra bốn điều thông báo mới cách đây không lâu, như thế nào lại có thư nữa nhanh như vậy? Người hầu đem thư dâng lên cho Tây Nhĩ Duy Áo, mở ra rất nhanh, Tây Nhĩ Duy Áo đã thấy được nội dung bên trong bức thư, lập tức nhíu mày, thuận tay đưa am truc thu cua phap lam u phai biet rang phap lam truyen ra bon đieu thong bao moi cach thư cho Diệp Âm nhiu may thuan tay đua buc thu cho diep am truc xem, mà không phải đưa cho con trai của mình là Phi Tư Thiết lập. Có thể thấy Diệp Âm trúc ở trong lòng hắn có địa vị quan trọng như thế nào. Diệp Âm trúc cười khổ nói. Tây Nhĩ Duy Áo thúc thúc, tin này ta sợ không nhìn được, hay là chính người nói cho ta biết đi. Mặc dù hắn có được năng lực thiên nhân hợp nhất nhưng là thiên nhân hợp nhất cuối cùng cũng không thể thay thế cho con mắt được, ít nhất hắn cũng không cách nào đọc bất cứ đồ vật nào được. Trong mắt Tây Nhĩ Du Áo hiện lên sự hối tiếc trong nháy mắt, vội vàng nói: Xin lỗi Âm trúc, à, Diệp Âm trúc lắc đầu mỉm cười, tỏ vẻ mình cũng không ngại, đưa thư một lần nữa trả lại cho hắn. Tây Nhĩ Duy Áo nói: Pháp Lam đưa thư đến, nói rằng Ám Tháp Chủ thay đổi, là việc đại sự của Pháp Lam, mời ta đến xem lễ tham gia khánh điển thay đổi ám tháp chủ đồng thời cũng mời thêm quốc chủ các quốc khác nữa nghe xong tây nhĩ duy áo nói diệp âm trúc không hề do dự nói quả nhiên như cháu suy đoán ồ cháu nói là tây nhĩ duy áo cũng đồng thời hiểu ra dù sao diệp âm trúc vừa mới nói ra tình hình của pháp lam diệp âm trúc nói pháp lam nhất định là vì liên hợp các quốc lại chiến thuật thống nhất các nước lúc đầu lại không hoàn thành nên pháp lam đầu tiên muốn làm là để cho các nước tránh xung đột nếu không có cách nào thống nhất thì sẽ duy trì địa vị vốn có của mỗi nước lúc này cũng thúc đẩy cho các nước mau hồi phục nguyên khí, đồng thời toàn lực ủng hộ Pháp Lam. Tây Nhĩ Duy Áo nói: "Chúng ta nên làm như thế nào đây?" Diệp Âm Trúc nói: "Chuyện này đã không phải chỉ là chuyện của riêng Pháp Lam, nó cũng quan hệ đến chuyện của mỗi nước trên đại lục. Mặc dù trong chiến tranh Mễ Lan đã thắng lợi, nhưng muốn có được sự ủng hộ của Pháp Lam, để cho Pháp Lam từ thế ủng hộ Lam địch á tư chuyển lại, như vậy lần này trong chien tranh my lan điển mà Pháp Lam mở ra, chúng ta phải biểu hiện ra sự rộng lượng của mình, thậm chí không tính đến hiềm khích với Lam địch á tư lúc trước." khiến cho pháp lam thấy được rằng mỹ lan đế quốc hơn xa các nước khác tương lai đối mặt với thâm uyên vị diện là không thể đoán trước được nhưng sẽ gặp phải nếu chúng ta giành được chiến thắng cuối cùng ai nỗ lực nhiều nhất rất có thể có được hảo cảm của pháp lam về phần sau này pháp lam muốn thống nhất đại lục hay không cháu cũng khó nói tây nhĩ duy áo gật đầu nói ý của cháu là chúng ta chẳng những làm bộ không biết pháp lam ủng hộ lam địch á tư đồng thời ở khánh hội này còn phải biểu hiện ra là dốc toàn lực ủng hộ pháp lam đối đầu với thâm uyên vị diện ư diệp âm trúc nói tây nhĩ duy áo thúc thúc cháu chỉ là đề nghị vậy thôi cụ thể như thế nào thì người phải có chú ý rồi bây giờ đối với tình huống của thâm uyên vị diện chúng ta có thể nói là không biết gì hết cho dù là pháp lam bản thân cũng biết được không nhiều ở tình huống này chúng ta muốn làm gì đều phải duy trì thái độ tích cực điều này không chỉ đạt được hảo cảm của pháp lam đồng thời còn thu được sự ủng hộ của bình dân các nước khác đối với tương lai của mỹ lan có lợi mà không có hại tây nhĩ duy áo vút cằm nói tốt ta sẽ nghe theo cháu sau này có cháu ở pháp lam mỹ lan sẽ không bị động như trước nữa cầm thanh sẽ trở thành đồng minh của Mễ lan ở long khi nỗ tư đại lục trừ phi pháp lan toàn lực ủng hộ quốc gia khác nếu không địa vị của Mễ lan không thể thay đổi diệp âm trúc nói nếu đã quyết định vậy xin mời thúc thúc hãy sớm chuẩn bị đi cố gắng đến pháp lam sớm một chút cháu cũng phải nhanh chóng đến pháp lam nhìn xem cụ thể pháp lam an bài khánh điển lần này như thế nào cùng với việc gặp gỡ quốc chủ mỗi nước hắn cũng không nói gì là đúng cả điều quan trọng nhất của hắn không phải là trở thành ám tháp chủ mà là nhìn thấy di tích của thần long ở pháp lam cúng bái tổ tiên của mình để biết làm thế nào để đối đầu với thâm uyên vị diện cho dù là ở pháp lam cũng chỉ có thể từ trong điển tịch tìm thấy một chút đầu mối nhưng thần long đã trực tiếp đối đầu với thủ lãnh của thâm uyên vị diện điều thần long biết rõ ràng pháp lam không có khả năng so sánh được diệp âm trúc rất tin tưởng rằng nhất định tổ tiên thần long sẽ phải lưu lại cái gì đó lấy thực lực thứ thần cấp của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cũng có thể khiến cho linh hồn của mình trở nên bất diệt chẳng lẽ cường giả thần cấp chân chính không thể nào sau khi đuổi mẫu yêu vương mà không lưu lại cái gì được sao hắn tuyệt đối không tin yến tiệc chấm dứt trong sự vội vã Tây Nhĩ Duy Áo và Diệp Âm Trúc bàn bạc một chút hợp tác giữa Mễ Lan và Cầm Thành, rồi tự mình đưa hắn ra ngoài cửa lớn hoàng cung. Bởi vì Pháp Lam gửi thư tới, dạng sáng ngày thứ hai, trời hãy còn chưa sáng, Diệp Âm Trúc đã tạm biệt Phất Cách Sâm, mang theo đại quân Cầm Thành rời khỏi Mễ Lan học viện. Lúc này hắn không hề chậm chễ, toàn lực hành quân đi về phía Pháp Lam. Tây Nhĩ Duy Áo cũng phát lệnh ra cả nước, quân đội các nơi trên đường hành quân của Cầm Thành quân đoàn đi tới duy trì tốc độ cao nhất. Cứ như vậy, trong cuộc hành quân vội vã năm ngày sau đại quân cầm thành rốt cuộc đã rời khỏi lãnh thổ của mỹ lan đế quốc và tiến vào địa phận pháp lam đây là lần thứ hai diệp âm trúc đến pháp lam khác với lần trước tham gia thất quốc thất long bài vị chiến lần này không có pháp lam kỵ sĩ đến đón họ xuất hiện trước mặt của diệp âm trúc cùng đại quân cầm thành dĩ nhiên là quang minh tháp chủ áo bố lai ân ra khỏi cầm đế hào diệp âm trúc hơi kinh ngạc nói áo bố lai ân đại sư như thế nào mà lại tới đây vậy mặc dù hắn biết pháp lam rất coi trọng cầm thành nhưng với thân phận của áo bố lai ân mà ra tận biên giới của pháp lam để đón tiếp hắn thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới áo bố lion ăn mặc rất đơn giản bên cạnh chỉ có thánh nữ mã lệ na thậm chí ngay cả một gã hỗ trợ kỵ sĩ cũng không mang theo mặc một bộ ma pháp sư màu trắng không có có bất cứ trang sức nào cả nhìn qua giống như một gã ma pháp sư bình thường không trực tiếp trả lời diệp âm trúc nói áo bố lion mỉm cười nói đã sớm nghe nói cẩm thành có được khí cầu địa tinh thần kỳ trang bị ma đạo pháo có lực công kích cường đại ngày đó ngay cả tư long cũng thất bại trước nó ma pháp cũng bị cắt đứt không biết ta có đủ may mắn để đi thăm sáng tạo vĩ đại này không diệp âm trúc có thể cảm nhận được khí tức hòa nhã của áo bố lai ân khẽ cười rồi đưa tay mời nói đương nhiên là có thể vừa nói hắn dẫn áo bố lai ân cùng mã lệ na vào cầm đế hào khi áo bố lai ân chính thức đi đến trước mặt cầm đế hào hắn không nhịn được nói ma pháp phòng ngự trận ma lực ba động rất mạnh đủ sức chịu đựng được cấm chú công kích sợ rằng chỉ có đại sư ải nhân tộc mới có thể hoàn thành ma pháp trận như này thôi chỉ là ta không hiểu nổi là dùng cái gì để làm khí cầu có thể tích khổng lồ đến như vậy mà đạt đến năng lực phòng ngự xuất sắc đến vậy chứ diệp âm trúc cũng không giấu giếm dù sao cho dù biết làm như thế nào thì không có kỹ thuật thành thạo của đại sư ải nhân tộc cũng không thể hoàn thành nổi ma pháp trận đúng là do kim và ma ngân tạo thành trung tâm sử dụng ma thú tinh hạch cấp 9 bởi vì khí cầu là do bộ xương và long lân long bì của cự long tạo thành khi ma pháp trận chủ thể là tinh hạch long tộc tạo thành sẽ có lực phòng ngự là hoàn hảo dựa theo ta suy đoán thì trừ phi ma pháp sư thứ thần cấp cấp ba thi triển công kích cấm chú đơn thể nếu không rất khó phá vỡ được phòng ngự của nó áo bố lai ân hơi giật mình nhìn diệp âm trúc một cái cười khổ nói cầm thành đúng là hào phóng một khí cầu khổng lồ như thế tài liệu tiêu hao đối với pháp lam mà nói đúng là một con số khổng lồ vừa nói bọn họ vừa tiến vào trong cầm đế hào so sánh với bên ngoài bên trong cầm đế hào không quá rộng rãi mặc dù bên trong bố trí rất tốt nhưng hệ thống vũ khí lại bố trí ra ngoài nên không gian có thể đưa người vào bên trong cũng không quá lớn diệp âm trúc mời hai sư đồ áo bố lai ân đi ra phía khu nghỉ ngơi ở phía sau khí cầu Hải Dương vì bọn họ mang ra một thứ trà đặc sản của Cầm Thành là nước trà của Tinh Linh tộc. Cầm Đế Hào một lần nữa khởi động bay lên không trung hướng Pháp Lam mà đi. Áo Bố Lai Ân một mặt uống trà một mặt quan sát bên trong Cầm Đế Hào, than thở nói: Không hổ là do Đại sư Địa Tinh Bộ Lạc và Äi Nhân tộc hợp sức chế tạo ra. Nếu như chúng ta có được rất nhiều trang bị này thì Thâm Uyên vị diện dù có quay lại cũng có thể như thế nào chứ? Diệp Âm trúc cười khổ nói: Đáng tiếc đó là điều không thể nào. Chứ không nói có đủ các Đại sư hay không, chỉ riêng vấn đề tài liệu cũng rất lớn. Cầm thanh huy động hầu như toàn bộ lực lượng mà cũng chỉ có một chiến thuyền này thôi hơn nữa tác dụng chủ yếu của nó không phải dùng để công kích mà dùng để chỉ huy áo bố lai ân đại sư ta mang ngài đi tham quan một phòng được áo bố lai ân đứng dậy do diệp âm trúc dẫn đường đi khắp cầm đế hào áo bố lai ân phát hiện mặc dù đang trong quá trình phi hành nhưng trừ ma pháp ba động mãnh liệt ra thì bên trong cầm đế hào không có bất kỳ âm thanh nào xuất hiện cả đúng là đã làm được gần như ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài hơn nữa phi hành cũng rất vững vàng Bọn họ đi về phía trước nhưng căn bản không hề có một chút chấn động nào cả. Diệp âm trúc mang theo sư đồ áo bố Lion đi tới phần đầu khí cầu, chào tô lạp một chút. Tô lạp liền điều khiển rất nhanh, đồng thời các thiết bị bên trong cũng phát sáng lên. Trong khi áo bố Lion còn đang kinh ngạc thì mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Quang mang sáng rực lên, khung cảnh bên ngoài hiện ra trên một tấm thủy tinh thạch khổng lồ trước mặt. Cùng lúc đó, theo sự điều khiển của tô lạp, cảnh tượng không ngừng biến hóa cho họ thấy được toàn bộ khung cảnh bên ngoài đây là địa tinh bộ lạc đại sư nghiên cứu sắp đặt hệ thống toàn phương vị khống chế dựa theo độ cao của cầm đế hào trong không trung hơn nữa đây còn là một hệ thống quan trắc đặc biệt đang ở bên trong cầm đế hào cũng có thể làm cho ta có thể nắm bắt được mọi sự biến hóa của chiến trường đồng thời thông qua hệ thống truyền tin đặc thù của cầm thành ta có thể trước tiên đem mệnh lệnh truyền tới tất cả các quân đoàn có thể chỉ huy bọn họ tiến vào trạng thái chiến đấu một cách nhanh nhất cho nên vừa rồi ta mới nói rằng thực ra thì cầm đế hào chính thức là chỉ huy chứ không phải dùng để công kích đương nhiên sự xuất hiện của cầm đế hào sẽ trở thành mục tiêu cho quân địch công kích cho nên ta mới yêu cầu năng lực phòng thủ cao như vậy áo bố lai ân mỉm cười nói tốt giỏi cho chiến thuyền cầm đế hào ta so với ngươi già hơn vài tuổi như vậy đi trực tiếp gọi tên cho tiện âm trúc ta rất muốn biết lúc trước cầm đế hào dựa vào lực lượng gì mà có thể cất đứt được tư long sử dụng tử vong điều linh chứ mặc dù lúc thi triển ma pháp thì phòng ngự sẽ giảm đi một chút nhưng tư long đấu khí đã đạt đến thứ thần cấp rồi hơn nữa tử vong điều linh có thể sinh ra ma pháp ăn mòn cho dù là cấm chú cũng không thể dung chuyển Diệp âm trúc bật cười nói, áo bố lai ân đại sư, xem ra người muốn chúng ta đem toàn bộ bí mật của cầm thành nói ra thì người mới bằng lòng hay sao? Áo bố lai ân lạnh nhạt cười nói, sau này ngươi cũng là một phần tử của Pháp Lam rồi, chúng ta sẽ là đồng bọn. Thực ra ta cũng không hy vọng ngươi gọi ta một tiếng đại sư mà hy vọng ngươi gọi ta một tiếng sư huynh. Năm đó ta cũng có may mắn được đại sư phi nhĩ kiệt khắc tốn chỉ điểm đôi chút. Diệp âm trúc mỉm cười nói, đã như vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh sư huynh lúc đầu cắt đứt tư long thực ra chính là một loại ma pháp pháo toàn phương vị của cầm thành khác với ma tinh pháo truyền lại từ thời thượng cổ cái loại ma tinh pháo từ xưa này đúng là có uy lực không kém nhưng vô cùng bất tiện mà ma đạo pháo cầm thành ta có lực công kích cũng không hề thua kém hơn nữa càng quan trọng hơn là nó gắn liền một thể với hệ thống điều khiển toàn phương vị do đó chuyên môn có người điều khiển nhắm bắn mà ngày đó cắt đứt ma pháp của tư long chính là một ma đạo pháo toàn phương vị chúng ta chế tạo ra cũng là tất cả một khẩu có lực công kích mạnh nhất trong tất cả ma đạo pháo mắt áo bố lai ân sáng lên nói có thể cho ta thấy uy lực của nó một chút được không diệp âm trúc lắc đầu nói sợ rằng không được bởi vì nó mỗi lần phóng ra tiêu hao rất cao khẩu này được ta gọi là tịch diệt pháo mỗi một lần muốn phóng ra đều phải cần có một viên ma thú tinh thạch cấp 9 mới có thể làm cho nó phát huy đầy đủ sức mạnh được bây giờ cầm thành chúng ta đang rất nghèo áo bố lai ân chật hiểu nói thì ra là như thế khó trách có thể sinh ra uy lực mạnh mẽ như vậy âm trúc ngươi có cảm thấy kỳ quái là tại sao ta lại hỏi ngươi chi tiết như vậy không Diệp Âm Chúc cười nhưng lại không nói gì. Áo bố La Ân nghiêm mặt nói: Không giấu gì ngươi. Trải qua lần trước chiến đấu cùng Cầm Thành, sau khi chúng ta trở về Pháp Lam, tất cả các đội trưởng của các kỵ sĩ đoàn cùng với các ma pháp sư đã tham dự trận chiến đó đều miêu tả lại mọi chuyện một lần. Chúng ta phát hiện ra rằng ở tình huống không lo lắng lực chiến đấu của quân đội Cầm Thành, Cầm Thành có năng lực khoa học hơn xa Pháp Lam. Điều này làm cho chúng ta có một nhận thức mới, hoặc là nói Pháp Lam phát hiện được sai lầm của mình. Diệp Âm Chúc hơi kinh ngạc nhìn áo bố La Ân, am chuc hoi kinh ngac nhin ao bo lai an su huynh, ý của huynh rất đúng. Pháp Lam cũng muốn phát triển theo phương diện khoa học kỹ thuật hay sao Tuy nhiên địa tinh bộ lạc và ải nhân tộc đại sư thì chúng ta không thể từ bỏ diệp âm trúc rất thông minh hắn đã trực tiếp ngăn ngừa áo bố lai ân và Pháp Lam ra tay với bất cứ trụ cột nào của cầm thành áo bố lai ân cười nói ngươi thật là cẩn thận điểm ấy chúng ta đã sớm nghĩ tới rồi thay đổi ta là ngươi cũng tuyệt đối không mang vương bài ra chia sẻ với người khác nhưng vì ứng phó biến hóa có khả năng xuất hiện trong tương lai chúng ta quyết định toàn lực ủng hộ cầm thành phát triển ma pháp khoa học kỹ thuật ủng hộ không cần điều kiện sao Diệp Âm Trúc mừng thầm trong lòng, ngoài mặt lại không biểu hiện gì. Phải biết rằng Pháp Lam từ khi thành lập đến nay, hàng năm thu hoạch không biết bao nhiêu là tài nguyên từ mỗi nước và đã tích chữ được vô số tài nguyên. Sợ rằng không có quốc gia nào trên đại lục có thể so sánh được với Pháp Lam. Nhất là các tài liệu ma Pháp, Pháp Lam tuyệt đối là đứng hàng đầu. Điểm này từ lúc trước khi Diệp Âm Trúc bảy khối ma tinh hạch khổng lồ trên thất tháp của Pháp Lam là có thể nhìn ra. Ma tinh hạch khổng lồ đó cũng không phải là ma hạch của ma thú có khả năng so sánh được nếu được pháp lam ủng hộ về tài nguyên để cho đại sư địa tinh bộ lạc cùng với ải nhân tộc toàn lực phát huy thì có trời mới biết họ có thể làm ra vật gì nữa áo bố lai ân nói đương nhiên là không phải là ủng hộ không điều kiện nhưng điều kiện chỉ có một thôi tương lai nếu pháp lam không có cách nào duy trì phong ấn một khi bắt đầu chiến tranh cùng thâm uyên vị diện như vậy chúng ta hy vọng cầm thành có thể đứng ở trên cùng diệp âm trúc cau mày nói sư huynh ý huynh là muốn cầm thành chúng ta làm pháo hôi cho pháp lam sao áo bố lai ân sửng sốt một lát cười khổ nói âm trúc xem ra sự đề phòng của ngươi đối với pháp lam chúng ta hãy còn rất lớn đó diệp âm trúc lạnh nhạt nói đúng là không thể không phòng ngự chẳng lẽ huynh cho rằng chúng ta không nên có sự đề phòng hay sao áo bố lai ân nói được rồi đã như vậy thì pháp lam có thể yêu cầu lùi một bước một khi chiến tranh bắt đầu thì xin mời tất cả vũ khí ma pháp khoa học kỹ thuật mà cầm thành chế tạo ra sẽ xuất hiện ở trên tiền tuyến của chiến trường nếu như chiến sĩ cầm thành không muốn gia nhập chiến đấu thì ma pháp vũ khí này có thể do người của pháp lam chúng ta điều khiển đây là đề nghị của pháp lam bây giờ ngươi không còn là ám tháp chủ cho nên ta sớm và thương lượng cùng người ta lấy thân phận pháp lam thủ tịch trưởng lão thương nghị cùng cầm thành diệp âm trúc không hề do dự liền đáp ứng luôn một cơ hội tốt như vậy hắn sao có thể buông tha được chứ đồng thời trong lòng âm thầm cười lạnh pháp lam các ngươi tính giỏi lắm điều này mặc dù trên danh nghĩa là ủng hộ tài nguyên cho cầm thành nhưng từ trong lời nói của áo bố lai ân diệp âm trúc đã rõ ràng rằng pháp lam hy vọng không làm mà được hưởng nói một cách khác rằng trong tương lai sau khi cầm thành nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều vũ khí mà pháp thì pháp lam sẽ cử người đem chúng đi chiến đấu điều này không phải là đem cầm thành trở thành nhà xưởng cho pháp lam hay sao pháp lam có kế hoạch của pháp lam diệp âm trúc cũng có kế hoạch của hắn nếu như pháp lam thật sự nghĩ như vậy chỉ sợ rằng bọn họ sẽ thất vọng mà thôi áo bố lai ân mặc dù rất thông minh nhưng hắn dù sao cũng chưa từng tiếp xúc với đại sư của địa tinh bộ lạc cùng ải nhân tộc nên chỉ hiểu sơ qua về ma pháp khoa kỹ chế tạo của bọn họ mà thôi diệp âm trúc có vô số biện pháp có thể làm cho địch ý của pháp lam tan thành bọt nước về phần sau này sẽ nói sau một người đại diện cho cầm thành một người đại diện cho pháp lam đã đạt thành hiệp nghị có ảnh hưởng sâu sắc trong thời gian ngắn như vậy diệp âm trúc cùng áo bố lai ân trong cầm đế hào cùng nhau kỳ khế ước trong không khí ở pháp lam nguyên tố rất dư thừa cho dù đây là lần thứ hai đến đây diệp âm trúc cũng còn khó tránh khỏi cảm thấy ghen ghét cho dù là một ma pháp sư có thiên phú bình thường mà tu luyện ở nơi này chỉ sợ rằng cũng có thể ít nhất đạt đến lam cấp dù sao đi nữa ma pháp nguyên tố ba động ở đây thật quá dư thừa cho dù là đối với bỉ mông cự thú lấy đấu khí là phương pháp chiến đấu chủ yếu cũng có tác dụng tích cực Diện tích Pháp Lam cũng không tính là quá lớn, ít nhất không thể so sánh cùng các quốc gia trên đại lục. Pháp Lam thành lấy thất tháp làm trụ cột, mỗi tháp có 12 cánh cửa, phân chia Pháp Lam kỵ sĩ đoàn canh gác bảo vệ nó. Đại quân Cẩm Thành dừng lại ở bên ngoài Pháp Lam thành. Năm vị tháp trụ Pháp Lam còn lại trong thất tháp cũng đang cùng đợi họ. 12 vị thánh kỵ sĩ toàn thanh nam vi thap chu đã đến đông đủ, chỉ huy 3000 Pháp Lam kỵ sĩ đứng thành hai hàng. Bọn họ đều không mặc khôi giáp, không mang theo vũ khí, thậm chí là không cưỡi tọa kỵ của họ, tỏ vẻ ra là đang hoan nghênh đại quân của Cẩm Thành diệp âm trúc cùng áo bố lai ân cùng đi xuống cầm đế hào tô lạp hải dương cùng mã lệ na đi theo phía sau ca ngợi pháp lam hoan nghênh cầm đế đại nhân tới pháp lam 12 vị thánh kỵ sĩ đồng thời từ từ kho người với diệp âm trúc biểu hiện ra sự tôn kính của mình đối với diệp âm trúc diệp âm trúc chưa tham gia khánh điển chính thức hắn còn chưa phải là thân phận ám tháp chủ diệp âm trúc mỉm cười đáp lễ từ thái độ hòa nhã của đôi bên thì rất khó nhìn ra không lâu trước họ đã từng đối địch nhau trên chiến trường sau khi cùng áo bố lai ân hoàn thành hiệp nghị Áo Bố Lion đã nói cho Diệp Âm Trúc về cách an bài đại quân cầm thành, vì đảm bảo bên trong Pháp Lam thành được ổn định, hầu hết quân đội của cầm thành phải đóng quân bên ngoài thành, Diệp Âm Trúc có thể chọn lựa 100 người đi theo hắn tiến vào Pháp Lam thành. Diệp Âm Trúc tự nhiên rõ ràng, đây đúng là nhượng bộ lớn nhất của Pháp Lam, chỉ cần ở trong phạm vi của Pháp Lam thành thì dù ở trong hay ngoài đều thu được chỗ tốt như nhau cả. Cầm thành dù sao cũng đã từng đối địch cùng Pháp Lam, hơn một vạn quân tinh nhuệ ở đây của cầm thành đã từng chiến đấu với Pháp Lam, Pháp Lam cũng không muốn có phiền toái đồng thời cũng sợ cừu hận giữa hai sinh ra bên trong chiến tranh khiến cho mâu thuẫn tăng lên đương nhiên pháp lam chưa đãi cầm thành vẫn rất là chú đáo trước lúc diệp âm trúc cùng đại quân của hắn đến đây hắn cũng không biết rằng pháp lam đã gọi từ đâu đến rất nhiều công tượng để xây dựng bên ngoài pháp lam thành một tòa quân doanh có diện tích rất lớn đừng nói là một vạn người mà ngay cả ba vạn người cũng có thể chứa hết hiển nhiên áo bố lai ân đã sớm nghĩ đến diệp âm trúc sẽ không đơn giản chỉ mang theo có một vạn người đến cùng với tọa kỵ lần này cầm thành mang đến một vạn người vừa lúc có thể ở lại trong đó Diệp Âm Trúc cũng không cùng cẩn thận chọn lựa để đem những chiến sĩ mạnh nhất mang theo bên mình. Vì dù sao đại quân cầm thành ở bên ngoài cũng cần có người chủ trì đại cục. Hắn mang theo vào Pháp Lam thành chỉ có 100 tên đệ tử Đông Long Bát Tông xuất sắc mà thôi. Bất luận bên trong là Bỉ Mông Lục Chiến vô địch hay là quân đoàn Tử Thần Long Lăng Kỵ binh đều ở quân doanh bên ngoài. Áo Lợi Duy Lạp không có đến đây, như vậy đại cục bên ngoài đều là do Diệp Hồng Nhạn cùng vài vị quân đoàn trưởng quyết định. Bọn họ đến nơi này có mục đích chủ yếu là tu luyện, cũng không có quá nhiều chuyện để giải quyết dĩ nhiên họ còn có nhiệm vụ quan trọng khác đó là đem tài nguyên của pháp lam về đến cẩm thành một cách an toàn đương nhiên đây chỉ là tạm thời các đại sư của cẩm thành đang tăng tốc độ để hoàn thành truyền tống môn đây là bí mật nhất định phải giữ kín nếu không trong tương lai chẳng may cẩm thành cùng pháp lam xảy ra vấn đề pháp lam đại quân có thể xuất hiện ngay tại bên trong cẩm thành hay sao diệp âm trúc cùng hai vị thê tử và ly sát dẫn theo một trăm tên hậu vệ dưới sự dẫn đường của pháp lam tháp chủ cùng với thánh kỵ sĩ tiến vào trong pháp lam thành lần nữa đến đây thân phận cũng không giống trước kia từ bị động biến thành chủ động mặc dù tại pháp lam thành có không ít pháp lam thánh kỵ sĩ đúng là có thái độ ác cảm với diệp âm trúc nhất là phi mã thánh kỵ sĩ kiệt lạp đức và ma điêu thánh kỵ sĩ không lệnh kỳ cả hai có thuộc hạ tổn thất nặng nề nhất trong trận chiến ấy nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận diệp âm trúc có được thực lực khiến pháp lam chấp nhận tôn trọng người mạnh đúng là đạo lý của đại lục tại pháp lam cũng không phải ngoại lệ áo bố lai ân tự mình dẫn diệp âm trúc đến ám tháp nói âm trúc ngươi trước hết hãy ở ám tháp này nghỉ ngơi một chút đi đêm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc tẩy trần cho ngươi Các ma Pháp sư lúc đầu thuộc về ám tháp tự nhiên sẽ giao lại cho người. Tô Lạp cũng xem như quen thuộc với mọi việc của ám tháp, có nàng ở đây, chúng ta cũng có thể an tâm hơn. Đợi sau khi cử hành nghi lễ, người có thể thay thế Tư Long trở thành ám tháp chủ. Diệp âm chúc tỏ vẻ cảm ơn, đưa mắt nhìn các vị tháp chủ cùng thánh kỵ sĩ rời đi, hắn mới tiến vào cửa của ám tháp. Nói là tháp, nhưng thật ra Pháp Lam thất tháp đều có kiến trúc tương tự như một tòa thành, cao lớn, rộng rãi, không gian bên trong còn lớn hơn rất nhiều so với hắn biết. May là Diệp Âm Trúc đã từng có kinh nghiệm tiến vào Quang Minh Tháp cho nên cũng không có kinh ngạc nhiều lắm. Hộ vệ không thể tiến vào Pháp Lam Thất Tháp, hộ vệ của sáu vị tháp chủ khác cũng không ngoại lệ, cho nên Lý Sát đã cho người an bài cho một 100 tên hộ vệ ở bên ngoài tháp. Hai gã ma pháp sư đã đợi Diệp Âm Trúc ở bên trong. Theo bọn họ dẫn đường, Diệp Âm Trúc cùng hai vị thế tử trực tiếp đi lên đỉnh ám tháp, lúc trước vốn là phòng ngủ của Tư Long. Cẩm Đế đại nhân, đây là danh sách ám tháp, mời ngài xem qua. Một danh sách dài đặt ở trước mặt của Diệp Âm Trúc hai gã ma pháp sư cung kính xin phép lui ra ngoài diệp âm trúc có thể cảm nhận được hai gã ma pháp sư đang rất kích động so sánh với quang minh tháp của áo bố lai ân thì hoàn cảnh nơi này âm u hơn rất nhiều lần nhưng bên trong phòng được quét dọn rất cẩn thận toàn bộ ám tháp này đều do hòn đá màu đen dựng thành bên trong phòng bày đặt các loại vật phẩm ma pháp ám hệ giữa không trung một lục mang tinh màu đen từ từ xoay tròn ma pháp được ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ ngay cả diệp âm trúc cũng không nhịn được mà kinh ngạc nhớ lại lúc trước gặp áo bố lai ân tại quang minh tháp đúng là có tình cảnh này diệp âm trúc dần dần hiểu rõ pháp lam thất tháp cấu tạo như thế nào lục mang tinh trên không trung có lẽ là có liên hệ với ma pháp ấn ký trên đỉnh ám tháp thông qua cái này ám tháp chủ có thể lợi dụng khối bảo thạch kia để sinh ra năng lượng ma pháp khổng lồ mà tinh bàn này sợ là lấy một loại bảo thạch khác để sinh năng lượng hình thành một không gian đặc thù trước khi diệp âm trúc bước vào thứ thần cấp hắn vẫn còn nghĩ rằng đây là lực lượng của áo bố lai ân nhưng sau khi hắn bước vào cảnh giới thứ thần cấp hắn mới hiểu được căn bản là không đúng ma pháp sư thứ thần cấp không phải là thần không có khả năng sáng tạo ra không gian mà pháp lam thất tháp có bí mật của riêng mình chỉ sợ là do lục mang tinh này ẩn giấu không gian đơn giản dùng tinh thần lực dò xét một chút diệp âm trúc phát hiện bên trong lục mang tinh kia có ma lực rất lớn cho dù hắn đã dùng đủ mọi loại pháp lực dò xét khác nhau nhưng khi vào lại biến mất không thấy giống như đá chìm biển rộng vậy hơn nữa bên trong lục mang tinh này có năng lượng ma pháp rõ ràng bài xích cảm giác của hắn nói đến sự nhạy cảm đối với nguyên tố Diệp Âm Trúc trước khi mất đi thị giác kia khẳng định là không thể so sánh với Pháp Lam Thất Tháp chủ, mặc dù khi đó hắn cũng đã có được năng lực thiên nhân hợp nhất, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn khác so với trước kia, đã không còn thị giác, hắn chỉ có thể nhờ vào thiên nhân hợp nhất, cũng đúng là ở điều kiện như vậy, hắn từ từ tìm được sự huyền bí thực sự của thiên nhân hợp nhất, cho nên mặc dù chỉ là dò xét trong nháy mắt nhưng bằng cảm giác nhạy cảm với nguyên tố ba động, Diệp Âm Trúc đã phát hiện ra rất nhiều thứ. Nếu nói nói khối bảo thạch trên đỉnh tháp ẩn chứa ma pháp lực cường đại đến mức như thế, mà ở ngay bên trong ám tháp này tồn tại một ma pháp trận cực kỳ lợi hại vậy khối bảo thạch kia đúng là trận nhãn thông qua liên lạc với ma pháp trận và cùng với bảo thạch ám tháp này gần như gắn bó với toàn thể pháp lam lúc trước diệp âm trúc cảm nhận được ma pháp lực khổng lồ đúng là năng lượng của cả pháp lam nói cách khác nếu như muốn mạnh mẽ đột phá hắc ám lục mang tinh tiến vào không gian thần bí đó như vậy diệp âm trúc phải đối mặt với tất cả ma pháp nguyên tố ở bên trong pháp lam công kích nếu như đúng là như vậy đừng nói là hắn mà ngay cả pháp lam thất tháp chủ hợp lực lại cũng tuyệt đối cũng không có cách nào chống lại được sau khi phát hiện ra vấn đề này Diệp âm trúc không hề sốt ruột, trên mặt hiện ra một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ, sợ rằng đây là khảo nghiệm thứ nhất mà Pháp Lam dành cho ta. Thân là ám tháp chủ, ngay cả lực lượng của ám tháp cũng không thể sử dụng nổi, thì mình dựa vào cái gì để ngồi lên vị trí này chứ? Tình huống này cũng không phải Pháp Lam muốn làm khó mình, sợ rằng tất cả các tháp chủ kế thừa đều phải đối mặt. Chỉ là việc này có thể làm khó mình hay sao? Mặc dù chính mình tu luyện không phải là ma Pháp hệ ám ma, cũng không có học tập qua hệ thống ở Pháp Lam, nhưng là mình đã tới đây thì ám tháp chủ sẽ không thay đổi hải dương đối với chung quanh chỉ có cảm giác mới lạ mà tô lạp thì có nhiều cảm xúc nàng vốn thuộc về nơi này chỉ là nàng ở trong tay tư long chỉ là một quân cờ bây giờ lại biến thành chủ nhân tâm trạng đau buồn nàng khó tránh khỏi nhớ lại những điều mà tư long đã dạy mình cho dù tư long đã làm sai rất nhiều nhưng không có tư long thì nàng sao thể có ngày hôm nay theo cái chết của tư long sự căm hận trong lòng tô lạp đã dần dần phai nhạt chỉ còn một chút nhớ nhung mà thôi cảm nhận được tâm trạng biến hóa của tô lạp diệp âm trúc liền kéo nàng vào trong lòng người của mình tô lạp nói một chút chuyện của pháp lam đi Ta đã vốn muốn hỏi nàng, nhưng hắn dù sao cũng từng là sư phụ của nàng cho nên. Cảm nhận được sự ân cần của Diệp âm trúc, trái tim tô lạp trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Cảm giác không khỏe đối với một cường giả tử cấp cũng hiện ra không rõ ràng, nàng nhẹ nhàng khẽ khẽ lắc đầu nói. Qua khứ đã qua rồi, ta sẽ không nghĩ nhiều lắm. Hải Dương cũng đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Diệp âm trúc, ta cũng rất muốn biết chuyện của Pháp Lam. Từ khi hiểu được chuyện đến nay, ta cũng chỉ biết Pháp Lam là một nơi rất thần kỳ. Nhưng cho dù là ma Pháp Sư mạnh nhất của đế quốc cũng không biết kết cấu bên trong Pháp Lam rốt cuộc là cái gì. Bất cứ ma Pháp Sư nào từng đến Pháp Lam cũng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về Pháp Lam. Thật không ngờ rằng, có một ngày chồng của ta lại trở thành một trong thất tháp chủ của Pháp Lam. Nhìn thấy sự mong muốn trong mắt Hải Dương, Tô Lạp mỉm cười nói. Thực ra Pháp Lam cũng chẳng thần bí như người Trần lại suy đoán. Thực tế mà nói, Pháp Lam chính là lấy thất tháp chủ cầm đầu một nhóm ma Pháp Sư. Nói cách khác cũng có thể coi như một công hội ma Pháp Sư cao cấp Ở đây tất cả mọi chuyện đều do thất tháp chủ bàn bạc quyết định, mà ma pháp sư của Pháp Lam cũng căn cứ vào thuộc tính của bản thân, phân biệt chia làm thuộc hạ của các tháp chủ. Trong danh sách ghi trước mặt này chính là các ma pháp sư thuộc về ám tháp. Diệp âm trúc nói, đã như vậy, tư long ở Pháp Lam cũng sẽ có trực hệ của mình chứ. Tô Lạp lắc đầu nói, không, cũng không phải như vậy. Về mặt này thì thấy Pháp Lam pháp điển có quy định rất rõ, vì tránh cho thất tháp chủ tập hợp lực lượng, cũng để tránh cho một chi cực mạnh cho nên mặc dù các ma pháp sư của pháp lam đều thuộc về thất tháp chủ nhưng cũng không trực tiếp bị thất tháp chủ chỉ huy ngoại trừ duy trì phong ấn nên mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc còn đâu các ma pháp sư gần như hoàn toàn tự do bọn họ dùng nhiều thời gian để tu luyện chỉ có thất tháp chủ cùng ra mệnh lệnh mới có thể điều động ma pháp sư các hệ mặc dù cũng có số ít ma pháp sư hy vọng dựa vào tháp chủ nhưng pháp điển pháp lam lại nghiêm cấm tình huống này xuất hiện cho nên mặc dù tư long có dã tâm rất lớn cũng không dám xúc phạm diệp âm trúc có chút kinh ngạc Các ma pháp sư Pháp Lam là một tổ hợp phân tán là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ đến. Tuy nhiên cũng tại bởi vì như thế, áo bố Lai Ân quyết định loại bỏ Tư Long thì mới có thể không có bất cứ cố kỵ nào. Tô Lạp nói, Pháp Lam thất tháp chủ là thất hệ cường đại nhất, chỉ có các ma pháp sư mạnh nhất các hệ mới có thể đảm nhiệm. Ví dụ như nếu bây giờ có một gã ma pháp sư ám hệ cho rằng thực lực mình cũng đủ, thậm chí có thể phát động khiêu chiến với tháp chủ, được ít nhất 4 tháp chủ khác giám sát cho công bằng quyết đấu. Nếu như có thể thắng lợi, như vậy lại trải qua một chút khảo nghiệm hắn có thể trở thành tháp chủ ám tháp mới diệp âm trúc mỉm cười nói khảo nghiệm mà nàng nói nhất định là cả vật trong khâu trung. tô lạp sửng sốt một chút lắc đầu nói ta không biết mặc dù ta là đệ tử của tư long nhưng ta tu luyện cũng không phải là ma pháp hơn nữa tư long rất ít nói cho ta biết bí mật của pháp lam diệp âm trúc nói khó trách áo bố la ân dám để cho ta đảm nhiệm ám tháp chủ mà cũng không sợ ta ảnh hưởng tới lực lượng của pháp lam nói như vậy có thể ra lệnh cho pháp lam phải có được thế lực như vậy phải là tháp chủ của cả thất tháp pháp lam kỵ sĩ cũng là như thế sao tô lạp nói đúng vậy trong kết cấu của pháp lam đúng là bao gồm cả pháp lam kỵ sĩ ở đây địa vị của ma pháp sư là trí cao vô thượng kỵ sĩ tồn tại chỉ là để bảo vệ pháp lam điều động pháp lam kỵ sĩ đoàn cũng phải có quyết định của cả bảy vị tháp chủ tức là nói pháp lam công kích cầm thành chúng ta là do cả bảy vị tháp chủ cùng đồng ý tô lạp đã nói rất rõ ràng mọi chuyện trong đó diệp âm trúc cũng hiểu rõ nhưng hắn bây giờ đã không so đo vấn đề này đối với hắn mà nói còn có rất nhiều việc quan trọng hơn đã như vậy Danh sách này không xem cũng được. nói đối với chúng ta mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Tô Lập mỉm cười nói. Vậy cũng không phải. Pháp Lam thất tháp chủ là có sự sắp xếp từ trước. Sắp xếp này đúng là do hai điều kiện quyết định. Một chính là thực lực của bản thân. Mặt khác một ma pháp sư Pháp Lam hùng mạnh. Thân là tháp chủ, nếu như thường xuyên dạy ma pháp sư có thuộc tính của mình, chỉ điểm bọn họ tu luyện, tự nhiên sẽ làm cho uy vọng mình càng cao. Hai việc này một việc cũng không thể thiếu được, nếu không cho dù có một ngày thực lực của chàng vượt qua áo bố Lai chỉ sợ cũng không có cách nào được đa số ma pháp sư ủng hộ để trở thành người đứng đầu pháp lam tháp chủ. ô, đã như vậy, ta là người mới tới tất nhiên phải là xếp hạng cuối cùng mới đúng. nhưng cũng là áo bố lai ân tại sao lại nói địa vị của ta cùng tư long giống nhau, chỉ là xếp sau quang minh tháp. tô lạp nói, cái này ta cũng không rõ, có lẽ đúng là áo bố lai ân vì lung lạc chẳng đi. ta trước kia từng nghe tư long nói qua, tại gần ngàn năm trước pháp lam xuất hiện hai thiên tài, một người chính là ám tháp chủ tiền nhiệm phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư, mà người kia chính là áo bố lai ân. Tư Long có thể đạt tới thực lực gần bằng Áo Bố Lion, ngoại trừ bản thân hắn tu luyện khắc khổ, hầu hết có lẽ chính là có hồn châu của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư, nhưng Áo Bố Lion chỉ dựa vào bản thân tu luyện, thủy chung vẫn hơn Tư Long một chút, có thể thấy được thiên phú của hắn kinh người cỡ nào. Hơn nữa Áo Bố an tuổi của hắn ít hơn Tư Long gần 20 tuổi, hắn là người có khả năng đột phá thần cấp thánh ma đạo sư nhất sau phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư. Nói đến đây, Tô Lập dừng lại một chút, trịnh trọng nhìn Âm Trúc nói, "Âm Trúc, chàng tuyệt đối không nên coi thường Áo Bố an chi dua vao ban than tu luyen thuy chung van hon tu long mot chut co the thay đuoc thien phu cua han kinh nguoi co nao hon nua ao bo an tuoi cua han it hon tu long gan 20 tuoi han la nguoi co kha nang đot pha than cap thanh ma đao su nhat sau phi nhi kiet khac ton đai su noi đen đay to lap dung lai mot chut trinh trong nhin am truc noi am truc chang tuyet đoi khong nen coi thuong ao bo lion con người này chẳng những thực lực rất cường đại, hơn nữa cũng rất thông minh. chuyện lần này hắn ở thời cơ cuối cùng đột nhiên thay đổi chủ ý, đúng là là bởi vì tin tức mã lệ na tỷ tỷ mang đến. đồng thời cũng là cũng là lo lắng được mất. uy vọng của áo bố lion ở pháp lam không người nào có thể hơn được. hầu hết mọi quyết định của pháp lam đều là do hắn định đoạt hết. vài vị tháp chủ khác chỉ là đưa ra một chút ý kiến mà thôi. trước kia còn có tư long thực lực gần hắn còn có thể miễn cưỡng hạn chế hắn, tình huống đó bây giờ đã không còn tồn tại nữa. mặc dù hắn tu luyện đúng là ma pháp hệ quang minh nhưng không ai trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì có vĩ đại như lời hắn nói hay không diệp âm trúc lẳng lặng nghe tô lạp nói áo bố lai ân đúng là người thông minh với địa vị bây giờ của hắn tại pháp lam có thể nói cả long khi nỗ tư đại lục cũng không có người nào có sánh bằng mình mặc dù tăng lên rất nhanh nhưng mà vẫn còn chênh lệch không nhỏ so với hắn người này mình phải cẩn thận hơn mới được nhất định không thể làm cho cầm thành khó khăn lắm mới thành lập lại bị hắn thâu tóm tô lạp ta hiểu lo lắng của nàng áo bố lai ân này còn đáng sợ hơn tư long nhưng từ mặt khác mà nói hiện tại hắn sẽ không gây bất lợi cho chúng ta cho dù áo bố lai ân có dã tâm nhưng là hắn còn có hai chuyện quan trọng hơn một là giữ vững địa vị của hắn bây giờ còn lại chính là cố gắng lên thần cấp muốn giữ được vị trí của hắn đầu tiên hắn phải làm chính là giữ được loài người giữ được đại lục này của chúng ta cho nên ta tin tưởng để đối phó với thâm uyên vị diện hắn tuyệt đối không làm gì chúng ta về phần tăng lên thần cấp chính là bản thân hắn tu luyện tô lạp trầm ngâm nói chàng nói là trước khi giải quyết được thâm uyên vị diện hắn tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho chúng ta sao diệp âm trúc nói vậy cũng không phải đối với hắn chúng ta phải có sự đề phòng hắn không phải không muốn lợi dụng thực lực của cầm thành chúng ta sao nhưng chúng ta làm sao có thể để cho hắn lợi dụng chứ pháp lam tồn tại đã rất lâu rồi áo bố lai ân nói rất đẹp hắn đã có nói qua nếu vì bảo vệ loài người mà giải tán pháp lam hắn cũng không tiếc bây giờ mặc dù đại lục tạm thời khôi phục hòa bình nhưng đúng là đối với chúng ta và pháp lam mà nói tất cả cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi bây giờ với chúng ta mà nói quan trọng hơn chính là tự đề cao thực lực của mình kết quả tốt nhất chính là áo bố lai ân dù có dã tâm cướp đoạt cầm thành nhưng vĩnh viễn không dám xuống tay với cầm thành như vậy mà nói hắn sẽ phải vĩnh viễn hợp tác với chúng ta tô lạp ngẩn người nhìn diệp âm trúc nhưng việc này có thể sao diệp âm trúc lạnh nhạt cười nói trên thế giới này không có chuyện gì là không có thể cả nhưng là muốn như thế phải có một điều kiện lần này ngay cả hải dương cũng không nhịn được mở miệng hỏi điều kiện gì trên người diệp âm trúc đột nhiên phát ra sự tự tin cường đại điều kiện tiên quyết này chính là ta phải đạt đến thần cấp trước hắn Nghe hắn nói xong, Hải Dương và Tô Lạp không nhịn được đồng thời mở to mắt nhìn Diệp Âm Trúc, thật lâu nói không ra lời. Diệp Âm Trúc nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ phải có được thế lực như thế nào. Nhưng là tuyệt đối sẽ không cho người khác dẫm trên đầu ta, hơn nữa cũng không để cho bằng hiểu của ta bị thương tổn. Áo bố La Ân có ưu thế của hắn, ta cũng đe cho bang huu ưu thế của chính mình. Để chúng ta xem một chút, người nào có thể đạt tới trình độ đó trước. Các nàng đều là tử cấp, còn chưa có đạt tới thứ thần cấp, có lẽ vẫn không cách nào hiểu được sự hơn kém giữa các cấp bậc. Các nàng có lẽ còn nhớ rõ tình huống lúc ta đối mặt với Lôi Thần Cổ Đế. Ban đầu Cổ Đế có được Lôi Thần chi truyền, cường giả từ cấp cấp 9 thậm chí đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Khi đó cho dù là ta có được siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm Cầm, cũng không dám nói nhất định có thể đánh bại hắn, cho dù có thể, nhất định cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng là khi ta thông qua lực phá hư của Lôi nguyên tố, rốt cục đã phá tan được Ma Vũ cực bích đạt tới thứ thần cấp, Cổ Đế ở trước mặt ta lúc đó giống như đang diễn trò vậy. Khi đó cảm giác của ta rất kỳ quái, dường như chỉ cần nâng tay là có thể hủy diệt được hắn. Dường như đây là sự chênh lệch về cấp bậc. Thứ thần cấp ban đầu cùng từ cấp đỉnh phong chỉ có hơn kém nhau một bậc, nhưng tranh lịch đơn giản này vẫn khiến cho thực lực của ta thay đổi long trời lở đất. Sự chênh lệch này càng lên cao càng rõ ràng. Ta có thể khẳng định, nếu như đạt tới thần cấp cho dùng đồng thời đối mặt Pháp Lam Thất Tháp chủ cũng có thể giành thắng lợi. Tô Lập Chật hiểu liền nói, ta đã hiểu ý tứ của chàng rồi. Ao Bô ân mặc dù đã đạt tới thứ thần cấp cấp 8, nhưng là đột phá đến thần cấp vẫn còn chưa bao giờ xuất hiện trên con người của Long Khí Nỗ Tư Đại Lục chúng ta. Dù là trăm năm áo bố lai ân cũng không nhất định có thể thành công, nhưng là chàng tu luyện lại khác. Sau khi đột quá ma vũ cực bích đạt tới thứ thần cấp, chàng trong tương lai tu luyện dễ dàng hơn hắn nhiều. Đối với thê tử, diệp âm trúc không giấu giếm gì hết. Từ lúc tới thánh quang thành cũng đã đem tình huống cơ bản của mình nói cho tô lạp cùng hải dương. Diệp âm trúc gật đầu nói, áo bố lai ân cũng là nỗi kiên kỵ lớn nhất của ta. Ta có thể cảm nhận được trong tâm tư hắn có một tia do dự. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng ta dù sao cũng là người kế thừa hồn châu của phi nhĩ kiệt khắc tốn trong linh hồn hắn có một tia ba động đúng là không cách nào giấu giếm được ta ta có thể khẳng định áo bố lai ân đúng là trải qua đấu tranh tư tưởng rất lớn mới quyết định hợp tác cùng cầm thành mà không phải vì ta chưa phát triển hoàn toàn mà đem ta hủy diệt mặc dù ta không biết nguyên nhân gì đã làm cho hắn có quyết định như vậy nhưng có thể khẳng định áo bố lai ân bây giờ gần như đã không có địch ý với chúng ta người như hắn nhất định sẽ không làm bất cứ chuyện gì vô vị hắn phải nhờ lực lượng của ta có lẽ khi hắn đạt tới cấp 9 thứ thần cấp còn có thể mời ta hỗ trợ đánh vào thần cấp nhưng bây giờ mà nói đều không phải việc quan trọng đối với ta mà nói quan trọng nhất chính là thời gian chỉ cần cho ta thời gian để thực lực của ta đạt tới trình độ đủ để chống lại hắn thì bất luận là áo bố lai ân hay là pháp lam có quyết định gì cũng phải lo lắng cẩn thận tô lạp than nhẹ một tiếng quả nhiên thực lực mới là căn bản của mọi chuyện chúng ta bây giờ chỉ là lặng lẽ quan sát biến động của họ sao diệp âm trúc gật đầu nói trước mặt chỉ có thể như thế pháp lam trong một thời gian dài ở tương lai sẽ củng cố phong ấn đồng thời chuẩn bị để đối phó với thâm uyên vị diện Chúng ta cũng có thể lợi dụng thời gian này, ở trong đó thu được lợi ích về phần khảo nghiệm Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn lên lục mang tinh màu đen trong không chung, lạnh nhạt cười nói, để ta cho bọn hắn một sự kinh hãi. Tại Quang Minh Tháp, Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân cùng 5 vị tháp chủ khác đều tụ tập tại đài quan sát sao ở Quang Minh Tháp. Nơi này có thể nói là lĩnh vực của áo bố Lai Ân, không có hắn đồng ý bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào mạch khắc mễ lan hỏi áo bố lai ân ngươi cho rằng diệp âm trúc sẽ thật sự hợp tác cùng chúng ta sao tại pháp lam thất tháp chủ trừ quang minh tháp cùng ám tháp ra là tới hồn tháp của hắn áo bố lai ân nghiêm mặt nói đúng vậy diệp âm trúc là người thông minh các việc hắn làm chắc các vị cũng biết tiếp theo chúng ta muốn tiến hành hợp tác toàn diện cùng cầm thành không có gì có thể so với việc đối phó với thâm uyên vị diện cho nên chuyện của hắn tất cả cứ để ở phía sau mạch khắc mễ lan cau mày nói đối với thực lực của cầm thành chúng ta đã không có bất cứ sự nghi ngờ nào chỉ là ta lo lắng căn cơ của pháp lam bởi vì hắn gia nhập mà dao động điểm này chắc ngươi cũng nghĩ tới áo bố lai ân cười nói dao động căn bản của pháp lam sao thật sự dễ dàng như vậy sao cẩm thành có rất nhiều chỗ tốt chúng ta có thể nhờ vả đồng thời diệp âm trúc cũng như thế hứa chi do hắn đảm nhiệm ám tháp chủ đối với tương lai phát triển của pháp lam rất có lợi nếu như không phải tư long binh biến có lẽ chúng ta còn chưa có cơ hội này các vị các ngươi hẳn là biết địa vị của pháp lam trên đại lục là như thế nào dù là diệp âm trúc xuất thân từ đông long cũng không thể nào không hiểu được pháp lam trên đại lục trong mắt hầu hết con người pháp lam chính là tín ngưỡng có thể trở thành một trong thất tháp chủ điều chúng ta muốn làm cũng không phải là đồng hóa cầm thành mà là đồng hóa diệp âm trúc theo ý ta cho dù cả cầm thành cũng không thể so sánh với hắn có thể đột phá ma vũ cực bích thứ thần cấp là quá xuất sắc chỉ cần hắn chính thức gia nhập pháp lam cho dù để hắn thay thế vị trí của ta cũng không sao truyền thống của pháp lam tuyệt đối sẽ không bị phá vỡ diệp âm trúc đối với suy nghĩ của áo bố lai ân mặc dù đoán rất chuẩn xác nhưng điều duy nhất hắn quên là áo bố lai ân đánh giá mình nếu như hắn biết áo bố lai ân đánh giá hắn cao như thế sợ rằng sẽ có quyết định khác áo bố lai ân tiếp tục nói cho nên hôm nay ta tìm mọi người đến đây mục đích chỉ có một ta không hy vọng nhìn thấy bất luận người nào có điều gì ngăn cách cùng với vị ám tháp chủ này đồng thời chúng ta phải trợ giúp hắn mau chóng thông qua khảo nghiệm gia nhập chúng ta chúng ta cần phải cho hắn thực sự nhận thức được pháp lam có nhiều chỗ tốt pháp lam là như thế nào đồng thời để cho hắn gia nhập vào đội ngũ củng cố phong ấn của chúng ta cầm thành bên ngoài diệp âm trúc ở bên trong Thời gian có thể hòa tan tất cả, mà Cẩm Thành đúng là do nhiều dân tộc tạo thành, không ai nguyện ý phải vĩnh viễn dưới người khác. Diệp Âm Trúc mặc dù có danh vọng cực cao tại Cẩm Thành, nhưng cũng không phải là duy nhất. Ta nghĩ các vị hiểu rõ ý của ta, kế hoạch của Áo Bố Lai Ân rất đơn giản, chính là muốn dùng Pháp Lam giữ lấy Diệp Âm Trúc để cho hắn tiệm tu tại Pháp Lam, mà về phía Cẩm Thành, do thời gian làm cho sinh ra biến hóa. Đương nhiên trong lúc này, Pháp Lam sẽ đưa đến một chút trợ giúp. Một khi Diệp Âm Trúc thất vọng với Cẩm Thành, đó chính là thắng lợi của Pháp Lam không ai là không ích kỳ áo bố lai ân cũng là như thế nhưng diệp âm trúc đánh giá hắn chính là vẫn còn thấp một chút đối với áo bố lai ân mà nói pháp lam so với hắn còn muốn quan trọng hơn hắn đang ở địa vị đỉnh cao nên đã không còn có bất cứ dã tâm nào nữa cho nên hắn cũng không lo lắng bảo vệ địa vị mà là muốn giữ gìn địa vị thống trị của pháp lam trên đại lục đương nhiên phán đoán thứ nhất của diệp âm trúc là hoàn toàn chính xác trong thế giới này việc duy nhất có thể hấp dẫn quang minh tháp chủ áo bố la ân sợ rằng cũng chỉ có đột phá đến cái cấp độ đó mà thôi đúng lúc này Trong mắt áo bố lai ân cùng sáu vị tháp chủ đều lóe lên vẻ giật mình, một tia chấn động từ linh hồn làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Áo bố lai ân cười khổ nói, xem ra hắn đã không cần sự trợ giúp của chúng ta rồi, không ngờ rằng hắn đã có thể vận dụng hồn châu của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư. Tại ám tháp, trong phòng của tháp chủ lúc này chỉ có một mình diệp âm trúc. Cùng với lục mang tinh màu đen trên không trung, trên mặt đất cũng có một lục mang tinh hoàn toàn yên lặng mà diệp âm trúc lúc này đang ngồi ở trong đó quang mang màu đen khổng lồ hình thành một dòng suối chảy rất lớn bao phủ thân thể của hắn ở bên trong mà trước mặt diệp âm trúc viên hồn châu của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn cũng phát ra quang mang như vậy tô lạp và hải dương ở ngoài cửa canh giữ mà lúc này điều diệp âm trúc muốn làm là dành cho các vị tháp chủ pháp lam kinh hãi cũng không phải là hắc ám bổn nguyên nhưng diệp âm trúc là ai nguyên lực của hắn hoàn toàn có thể mô phỏng bất cứ nguyên tố nào hồ chi hắn vẫn còn có hồn trâu của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư khi khí tức linh hồn cường đại xuất hiện lúc này ở trong phòng thì lục mang tinh màu đen giữa không trung cũng không thể giữ được trạng thái bình tĩnh nữa năng lượng hắc ám cường đại trong khoảnh khắc bao phủ thân thể diệp âm trúc thậm chí cũng không cần chống lại diệp âm trúc muốn làm chỉ là buông lỏng thể xác và tinh thần của mình làm cho ám tháp bổn nguyên liên lạc với linh hồn của mình tuy nhiên diệp âm trúc cũng cảm thấy rất vui mừng khi linh hồn lạc ấn của hắn cùng lục mang tinh màu đen hoàn toàn liên lạc với nhau hắn mới hiểu được chính mình có thể giết được tư long đúng là một chuyện may mắn đến cỡ nào pháp lam không có siêu thần khí sao không đương nhiên không diệp âm trúc bây giờ mới hiểu được thì ra bảy vị tháp chủ pháp lam đúng là mỗi người đều có một siêu thần khí mà siêu thần khí của bọn họ chính là pháp lam thất tháp linh hồn cùng linh hồn nối tiếp tất cả ma pháp ba động chung quanh hoàn toàn tiến vào trong phạm vi cảm nhận của tinh thần chi hải của diệp âm trúc hắn phát hiện được mình đã có thể thấy được tất cả mọi thứ trên mặt đất pháp lam thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một ma pháp nguyên tố nhỏ nhất ám tháp trở thành con mắt của hắn cũng là một bộ phận trong cơ thể hắn trong lúc này diệp âm trúc phát hiện ma lực của mình đã tăng lên gấp ba Trong tinh thần chi hải, ma lực ba động mở rộng nó ra, ám nguyên tố cường đại trong không khí tập hợp lại về phía ám tháp với tốc độ cực nhanh. Sau khi đột phá ma vũ cực bích thứ thần cấp, khiến Diệp Âm Trúc không những có thể huyền hóa ra bất cứ thuộc tính ma pháp nào, đồng thời cũng làm cho hắn có thể hấp thu bất cứ nguyên tố ma pháp có thuộc tính nào, ám nguyên tố cũng không ngoại lệ. Chỉ là trong nháy mắt Diệp Âm Trúc phát hiện thấy tu luyện ở trong ám tháp đúng là tu luyện gấp 3 lần so với bên ngoài, thậm chí đã gần đến 4 lần rồi. Đây là một con số quá kinh khủng, Pháp Lam Thất Tháp nói một cách khác chính là 7 cây ma pháp Trượng siêu thần khí thông qua chúng có thể làm tốc độ tu luyện tăng lên gấp 3 lần cũng có thể làm cho uy lực ma pháp phát ra tăng gấp 3 lần một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng diệp âm trúc Nếu như nếu như cầm thành và Pháp Lam chiến đấu ở trong phạm vi pháp Lam mà nói thì sợ rằng cầm thành sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn mà Pháp Lam không tổn thất gì Pháp Lam thất tháp quả nhiên không hổ là pháp Lam thất tháp chính thức có cảm giác này mới có thể nhận thức được pháp Lam cường đại đến mức như thế nào đương nhiên cũng là điều áo bố lai ân hy vọng nhìn thấy diệp âm trúc thấy Ám nguyên tố cường đại không ngừng tiến vào trong cơ thể Diệp Âm Trúc, trong nháy mắt đã làm cho nguyên lực trong cơ thể hắn đạt tới trạng thái đỉnh, cũng sắp bắt đầu tăng lên. Đạt đến thứ thần cấp, tốc độ tu luyện là rất chậm chạp, cho dù là tăng lên một điểm cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này Diệp Âm Trúc lại có thể cảm thấy rõ ràng sự tiến bộ của mình, có thể thấy được nguyên tố mà Ám Tháp mang lại cho hắn khổng lồ đến mức nào. Đương nhiên Diệp Âm Trúc quên một chuyện, hắn khác các pháp lam tháp chủ, thứ thần cấp của hắn chính là đột phá thứ thần cấp ma vũ cực bích, căn bản không cần lo lắng nguyên tố có chứa tạp chất hay không bất luận là thần nguyên ma pháp bảo hay bản thân hắn đều đã tự động đem loại bỏ tạp chất, tu luyện so với những người khác dễ dàng hơn nhiều. Đinh lên một tiếng, trong thế giới linh hồn, một tiếng vang nhỏ lặng lẽ xuất hiện. Ngay sau đó Diệp Âm Trúc phát hiện được, linh hồn của mình đã hoàn toàn giao tiếp với ám tháp khổng lồ này. Do khí tức của hồn châu dẫn dắt, hắn không bị bất cứ trở ngại nào. Ngay sau đó cả phòng ngủ đã hoàn toàn biến thành một cảnh quang. Căn phòng lúc đầu chừng 300 thước đã rất lớn, nhưng lúc này tất cả mọi thứ xung quanh lại trở lên vô cùng rộng lớn. Mặt đất đen nhánh, bầu trời đêm đen nhánh không có bất cứ ngôi sao nào chỉ có mặt trăng tròn màu tím xung quanh đều rất yên tĩnh diệp âm trúc đột nhiên phát hiện chính mình đã nắm giữ quy tắc của thế giới này đúng vậy đây là không gian tương ứng ám tháp không gian vô cùng rộng lớn ý niệm vừa động mọi thứ xung quanh lập tức nhộn nhạo như nước động ngay sau đó diệp âm trúc thấy được một màn sợ ngây người các loại ma pháp vật phẩm tài luyện dược phẩm cùng với rất nhiều trang bị ma pháp chỉnh tê xuất hiện ở trong không gian rộng lớn này mặc dù ma pháp vật phẩm không tương xứng với không gian minh mông này nhưng số lượng quả thực cũng rất lớn không ai có thể tưởng tượng được. Diệp Âm Trúc hoàn toàn tin tưởng, cho dù là tài liệu ma pháp của cả một quốc gia cũng không nhiều bằng không gian ám tháp này. Nơi này là nơi phỉ nhĩ kịch khắc tốn, Tư Long cùng với các ám tháp chủ tu luyện, nơi này phòng thí nghiệm ma pháp của bọn hắn. Bên ngoài dường như đã bị ngăn cách hoàn toàn, Diệp Âm Trúc phát hiện không có mệnh lệnh của chính mình cho dù là ma pháp nguyên tố nhỏ bé nhất cũng không thể tiến vào trong đó. Pháp Lam Thất Tháp vốn là một thể, trừ phi nhi kiet khac ton tu hủy toàn bộ thất tháp, nếu không phá vỡ riêng ám tháp cũng không làm nơi này có chút tổn hại nào. Bảy vị siêu thần khí là một thể, Pháp Lam Thất Tháp liên hợp cùng một chỗ, đã không thể dùng từ siêu thần khí để hình dung được. Trên mặt hiện lên một tia cười khổ, Diệp Âm Trúc biết, mình phải đề phòng Pháp Lam hơn nữa mới được. Đứng dậy, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc rất nhanh đảo qua tài liệu ma pháp ở bên trong không gian ám tháp. Hắn phát hiện, ở đây có hàng ngàn hàng vạn loại tài liệu ma pháp, chỉ riêng thi thể cự long các hệ đã có có tới hơn 10 khối, nhưng lại được bảo tồn rất hoàn hảo. Ở trong không gian này, bất cứ vật phẩm gì đều sẽ không bị hư hỏng, thậm chí Hắn ở chỗ đây còn thấy được long hồn mục chỉ có ở long mộ, kim, ma ngân, tinh kim, bí ngân, tài liệu ma pháp cái gì cũng có. Rất nhiều vật phẩm ma pháp tinh xảo, hầu như không có cái gì thấp hơn hồn khí, cho dù là thần khí cũng có đến bảy tám kiện. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, thần khí này có tác dụng cũng không lớn. Đầu tiên hắn không phải là ma pháp sư hệ hắc ám. Tiếp theo bảo bối trên người hắn đã không thể dùng thần khí để hình dung. Nhưng nơi này đúng là một bảo khố rất là lớn cảm nhận được khí tức của một vài thứ, điều đầu tiên mà Diệp Âm Trúc nghĩ đến chính là như thế nào mới có thể đưa tất cả chúng về cầm thành đây. "Sư phụ, nếu người còn sống thì tốt, người thấy được không? Con đã đi tới được nơi người từng tu luyện, đi tới ám tháp, tiếp nhận vị trí của người, cảm nhận mọi thứ xung quanh." Diệp Âm Trúc trước hết là nghĩ đến Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Sau khi hắn có được hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, lập tức chỉ huy binh lính đi đến Thánh Quang thành. Sau đó từ bắt đầu bận rộn, cho nên hắn vẫn chưa kịp mặc vào áo giáp tứ đại thần thú, đem hồn châu vây chung quanh hắn đồng thời hắn cũng sợ, sợ mình không có cách nào dùng hồn châu đánh thức một tia linh hồn lạc ấn cuối cùng của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn chính thức bước vào cảnh giới thứ thần cấp diệp âm trúc mới hiểu được lúc đầu lời nói của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn với mình tất cả đều là thật sau khi thiêu đốt linh hồn chi hỏa thật sự còn có thể sống lại bằng vào một tia linh hồn ấn ký sao hắn không biết nhưng có thể khẳng định chính là xác suất quá nhỏ cảnh giới thứ thần cấp mặc dù cường đại nhưng cũng không phải không có gì cũng làm được theo như lời phỉ nhĩ kiệt khắc tốn nói lúc trước chủ yếu là khích lệ mình cố gắng tu luyện mà không phải hắn thực sự muốn sống lại cho nên diệp âm trúc vẫn không tiến hành kêu gọi linh hồn trong hồn châu hắn biết một khi thất bại như vậy cơ hội cuối cùng này cũng sẽ biến mất đương nhiên cũng không phải không có một chút cơ hội thành công nào nhưng khả năng thành công này với liên hệ mật thiết thực lực của diệp âm trúc nói cách khác thực lực của diệp âm trúc càng mạnh khống chế linh hồn lực càng cao thành công có thể cao hơn một chút tâm cảnh chưa đủ hắn cũng quyết định chờ một chút khi thực lực của mình mạnh hơn chút nữa rồi mới thử cơ hội chỉ có một lần diệp âm trúc tuyệt đối không dám khinh thường Kích động nhanh chóng qua đi diệp âm trúc lấy lại bình tĩnh ngay lập tức hắn nghĩ đến áo bố lai ân cho mình đứng đầu ám tháp tự nhiên cũng biết bên trong ám tháp có rất nhiều tài liệu trân quý hắn không thể nào không nghĩ ra mình sẽ đem vài thứ về cầm thành nhưng hắn lại không có hạn chế điều này cho thấy cái gì chính là đồ vật ở nơi đây không dễ mang đi rất nhanh sự thật chứng tỏ diệp âm trúc đã đoán đúng ở trong không gian này tu di thần giới của hắn mất đi tác dụng không cách nào từ không gian bên trong để vào bất cứ đồ vật thậm chí cũng không thể từ tu duy thần giới lấy ra bất cứ thứ gì Làm cho không gian khôi phục lại vẻ hác ám ban đầu Trải qua một lúc cẩn thận do xét Diệp âm trúc phát hiện Chẳng những tại bên trong không gian hác ám không cách nào sử dụng chứa đựng bảo vật hệ không gian Thậm chí ở trong ám tháp cũng không được Như vật ngay cả truyền tống ma pháp trận của hắn cũng không thể mở ra được Sau đó hắn lại phát hiện Cái hạn chế này không chỉ ở trong ám tháp đồng thời cũng tại ở cả trong pháp lam thành Diệp âm trúc nhớ rõ Lần trước khi mình đi tới pháp lam là lúc hình như đã có hạn chế Chỉ là khi đó có vẻ như cũng không có ro lắm. Tại bên ngoài pháp lam thành hạn chế này sẽ biến mất. Đây đúng là tác dụng của bảy kiện siêu thần khí pháp lam. Mặc dù hạn chế chỉ là bên trong của pháp lam, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Diệp Âm Trúc rốt cuộc cũng không thể đem theo tài liệu chân quý ra khỏi không gian hắc ám, sau đó vận chuyển ra khỏi thành. Mặc dù tình huống này đã được đoán trước, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc chính là vẫn có chút thất vọng, rơi vào kho tàng mà hai tay không trở về, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu chút nào. Các bạn đang nghe chuyen cam cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Yến tiệc được cử hành tại Quang Minh Tháp, người tham gia chỉ có 6 vị tháp chủ Pháp Lam, hơn nữa Quang Minh Thánh Nữ Mã Lệ Na cộng thêm phu thê Diệp Âm Trúc cũng chỉ có 10 người mà thôi. Làm Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc là các tháp chủ Pháp Lam cũng không có nhắc tới chuyện hắn mở ra không gian hắc ám. Mà năng lượng thất tháp liên lạc với nhau, bọn họ tất nhiên không thể nào không biết được. Nếu người ta không nói, Diệp Âm Trúc cũng vui vẻ giả bộ ngu ngờ. Áo Bố Lion mỉm cười nhìn Diệp Âm Trúc, nhìn lên trên người Tô lạp, Âm Trúc vẫn chưa kịp chúc mừng người. Diệp Âm Trúc tự nhiên cảm nhận được ý của hắn, trên mặt nhất thời trở lên ôn hòa. "Đa Tạ sư huynh, đây là hài tử đầu tiên của chúng ta." Áo Bố Lion mỉm cười nói, "Âm Trúc, nếu như ngươi không ngại, ta muốn chúc phúc cho nó, có thể không?" Diệp Âm Trúc có chút kinh ngạc nói, "Sư huynh muốn đích thân chúc phúc cho hài tử của ta sao? Phải biết rằng hệ Quang Minh Ma pháp sư đều có năng lực chúc phúc, đây là bất cứ ma pháp sư một hệ nào khác cũng đều không thể so sánh." Cho dù diệp âm trúc có nguyên lực có thể bắt trước hệ quang minh ma pháp, nhưng cũng không thể sử dụng. Chúc phúc không thuộc về ma pháp, đúng là một loại năng lực thần thánh, trừ phi bản thể là sinh vật hắc ám nếu không đều không bài xích. Cho nên cho dù Tô Lập tu luyện chính là đấu khí hệ hắc ám cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tác dụng của chúc phúc rất đơn giản, bình thường chỉ là tác dụng tại trẻ con hoặc là bào thai, có thể làm cho trẻ con khỏe mạnh, đồng thời thân thể được cải tạo một cách nhất định. Hai từ nhận được chúc phúc, dù là trời sinh không tốt, sau này phát triển cũng sẽ có thiên phú vượt qua người bình thường. Mà hiệu quả của chúc phúc dựa trên thực lực của ma pháp sư mà quyết định. Hệ quang minh ma pháp sư có pháp lực càng cường đại khi tức thần thánh sẽ càng trở lên mạnh mẽ. Nhưng là thần thánh chúc phúc có một hạn chế rất lớn, chính là bất cứ một vị hệ quang minh ma pháp sư cả đời chỉ có thể sử dụng chúc phúc ba lần. Như áo bố lai ân là tuyệt thế cường giả, hán chúc phúc thần thánh có thể nói là báu vật vô giá, đối với trẻ con mà nói, thậm chí còn quan trọng hơn so nhiều với siêu thần khí có thể đạt tới cấp bậc thứ thần cấp cấp 8 như áo bố lai ân mà trúc phúc có thể khẳng định bất luận hài tử là nam hay nữ tương lai đều thiên tài tuyệt thế nhưng là đối mặt với chỗ tốt lớn như thế diệp âm trúc lại do dự cũng không phải bởi vì sợ áo bố lai ân thi triển thủ đoạn gì thần thánh trúc phúc đúng là không thể dùng bất cứ phương pháp nào bắt trước được mà là ân tình thật sự quá lớn thần thánh trúc phúc của áo bố lai ân có thể nói ở cả thế giới này không người nào có thể so sánh được diệp âm trúc tin tưởng sau này hài tử của mình và tô lạp này có thể kế thừa thiên phú của mình cùng tô lạp được áo bố lai ân chúc phúc chỉ cần dạy dỗ cẩn thận sợ rằng thành tựu sẽ không dưới mình. Tô Lạp không có lên tiếng nhưng nàng nhìn Diệp Âm Chúc với ánh mắt đầy mong muốn nàng sẽ không tự tiện quyết định thay chồng như làm một người mẹ ai lại không hy vọng hài tử của mình có thể bình an sinh ra trên thế giới này thân thể khỏe mạnh chứ có thể khẳng định tất cả hài tử được thần thánh trừ phi gặp tai họa bất ngờ còn lại là tuyệt đối sẽ không chết non hơn nữa sinh ra cũng rất thuận lợi đồng thời thần thánh chúc phúc đối với thân thể người mẹ cũng có tác dụng rất lớn. Ánh mắt của sáu vị pháp lam tháp chủ cũng đều tập trung lên người Diệp Âm Trúc. Sư huynh, lễ vật này thật sự quý trọng quá. Diệp Âm Chúc nói khó khăn. Đối với hắn mà nói, ở trên thế giới này đều có thể hấp dẫn hắn tuyệt đối không nhiều lắm. Thần thánh chúc phúc của áo bố La Ân tuyệt đối xếp hạng nhất. Áo bố La Ân mỉm cười nói: Ta cả đời chưa lập gia đình, tự nhiên không thể nào có hài tử của mình. Pháp Lam đã có rất nhiều năm không có sinh mệnh mới nào xuất hiện. Cuộc đời ta có ba lần thần thánh chúc phúc thì đã dùng một lần, chính là tại trên người Mã Lệ Na. Khi đó Mã Lệ Na đã một tuổi mà ta khi đó thực lực là thứ thần cấp cấp bốn, mà thần thánh chúc phúc đối với trẻ con chưa sinh ra tác dụng sẽ lớn hơn một chút. Lưu lại hai lần chúc phúc đối với ta mà nói đúng là cũng không có tác dụng gì. Các ngươi đến Pháp Lam, ta đại biểu cho Pháp Lam tặng cho các ngươi một phần lễ gặp mặt đi. Áo bố La Ân rất chân thành, đây là cảm nhận của Diệp Âm Chúc. Hắn trong lúc áo bố La Ân mở miệng lần nữa đã đem năng lực thiên nhân hợp nhất trúc. thi triển đến cực hạn, giám thị cần mật linh hồn của áo bố La Ân, nhưng là hắn có thể cảm giác được áo bố La Ân chỉ có sự chân thành. Lần đầu tiên. Địch ý của diệp âm trúc đối với áo bố lai ân biến mất rất nhiều, mỉm cười. Đã như vậy thì làm phiền cho sư huynh, có thể được chúc phúc của sư huynh, đúng là vinh quang cả đời của hai tử. Nếu như sư huynh nguyện ý, ta hy vọng người có thể trở thành giáo phụ của hai tử sau này. Lúc này đến lượt áo bố lai ân cũng phải sừng sốt. Hắn đưa ra đề nghị thần thánh chúc phúc thực sự là phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn muốn lung lạc diệp âm trúc, để diệp âm trúc trở thành một phần tử của Pháp Lam, từ từ xa cách cầm thành thế nhưng khi diệp âm trúc lại nói ra những lời này áo bố lai ân lại cảm thấy trái tim mình đang run lên chính là theo như lời tô lạp áo bố lai ân và phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đều là những thiên tài kiệt xuất nhất của pháp lam từ trước tới này thế nhưng hắn cũng giống như phỉ nhĩ kiệt khắc tốn khi còn sống đều dùng toàn bộ thời gian để nghiên cứu ma pháp đem bản thân kính dâng cho pháp lam ngoại trừ xử lý chuyện bên ngoài pháp lam còn lại đều đặt trên tu luyện cái này khiến cho hắn rất ít cảm nhận được lạc thú của người thường cho dù là thu mã lệ na làm đồ đệ cũng là bởi vì coi trọng tư chất của nàng có thể kế thừa y bát của mình đem nàng trở thành đối tượng bồi dưỡng ma pháp truyền thừa giáo phụ giữa hai chữ này chính là một chữ trong chữ phụ thân chỉ đơn giản là một chữ nhưng so với cấm chú mạnh mẽ nhất còn muốn hơn khiến cho áo bố lai ân cảm thấy chấn động mạnh trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một nữ hải tử xinh đẹp đang gọi giáo phụ vẫy vẫy tay với hắn giờ khác này ánh mắt áo bố lai ân đã trở nên nhu hòa chăm chú nhìn vào bụng của tô lạp hắn phát hiện một loại cảm giác trước nay chưa từng có đang tràn ngập trong trái tim mình cái loại cảm giác mà khó có thể dùng lời nói hình dung được dường như là tìm được thứ chân quý nhất khiến mình dùng cả đời để bảo vệ vậy áo bố lai ân chẳng bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ lại có một hài tử gọi mình là cha nếu như cái điều này là do người thường nói ra hắn nhiều nhất cũng chỉ lại cười trừ hắn có thân phận gì chứ tháp chủ đứng đầu pháp lam thất tháp người thường nào mà lại hướng về phía hắn đưa ra đề nghị này cho dù là hài tử của đế vương cũng không có tư cách này thế nhưng diệp âm trúc lại khác hắn là đệ tử của phỉ nhĩ kiệt khắc tốn mà áo bố lai ân kính trọng nhất là cường giả thứ thần cấp trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của pháp lam cũng là người duy nhất đột phá Ma Vũ cực bích mà tiến nhập vào cánh cửa Thư Thần cấp, một siêu cấp thiên tài. Gần như đã được đoán trước, thời gian để hắn có thể đạt được thành tựu tuyệt đối khiến cho thiên hạ khiếp sợ, khiến cho Pháp Lam cũng phải kinh hãi. Mà hai từ thứ nhất của hắn hoàn toàn đủ tư cách để mình dạy dỗ. Áo Bồ Lion gần như không cách nào tưởng tượng được, nếu có một hai từ được mình và Diệp ao bo an Trúc chỉ bảo, một hai từ kế thừa huyết thống của Diệp Âm Trúc, sau đó lại được mình dùng thần thánh chúc phúc, sẽ có thể có thành tựu như thế nào đây? Thế nhưng làm hắn càng thêm run sợ đó là hai tử này sẽ gọi hắn là phụ thân dù cho chỉ là giáo phụ ánh mắt năm vị tháp chủ pháp lam còn lại cũng đều trở nên quái dị mặc dù bọn họ không có cảm xúc rõ ràng như áo bố lai ân nhưng tại giờ khác này năm vị tháp chủ trong lòng đồng dạng cũng cảm thấy phức tạp bọn họ mặc dù không có thiên phú như áo bố lai ân thế nhưng để có được thành tựu ngày hôm nay bọn họ nỗ lực tuyệt đối không ít hơn so với áo bố lai ân nếu để bọn họ phải đối mặt với vấn đề giống như của áo bố lai ân bọn họ cũng chưa bao giờ lấy vợ lại càng chưa từng có con một loại khát vọng mãnh liệt tràn ngập trong bữa tiệc Mọi người đều yên lặng, ánh mắt năm vị tháp chủ đều tập trung trên người áo bố Lai ân, đang chờ đợi quyết định của hắn. Linh hồn Diệp Âm Trúc cảm giác vô cùng nhạy bén, về mặt này những người đang ngồi ở đây không ai có thể so sánh với hắn. Ngay cả chính Diệp Âm Trúc cũng không nghĩ tới, cái đề nghị này lại sinh ra hiệu quả như vậy. Hắn đương nhiên biết trong ý chân thành hòa nhã của áo bố Lai ân, cất giấu tia lung lạc mình. Hắn cũng biết mình đáp ứng thần thánh chúc phúc của áo bố Lai ân, lập tức mình sẽ rơi xuống thế kém trong tính toán áo bố Lion, cho dù thời gian tới áo bố Lion nhớ hắn trợ giúp mình đột phá thần cấp có lần thiếu nợ chút nhân tình này hắn đều không thể cự tuyệt như vậy hắn mới có thể rút củi dưới đáy nồi mà đưa ra cái đề nghị này chỉ ít chỉ cần áo bố lai ân đáp ứng thần thánh chúc phúc của hắn sẽ ban cho hài tử của mình mặc dù diệp âm trúc cũng là thiếu mất một phần nhân tình nhưng so với lúc đầu khẳng định là tốt hơn hơn nữa lấy thân phận của áo bố lai ân bất luận sau này phát sinh chuyện gì hắn tuyệt đối không có khả năng thương tổn hài tử của mình đổi lại sẽ dùng toàn lực mà bảo vệ nó có một cái ô dù như vậy hoặc là nói chính là một câu cầu nối mình với áo bố lai ân thời gian tới có thể phát sinh mâu thuẫn thế nào cũng hỏa hoãn đi rất nhiều chỉ là diệp âm trúc không nghĩ tới phản ứng của áo bố lai ân lại lớn như vậy cứ nhiên lại xuất hiện tình cảm ba động chân chính nhất là diệp âm trúc phát hiện rõ ràng tay áo bố lai ân dĩ nhiên không thể khống chế được mà khẽ run lên mặc dù tần suất rất nhỏ nhưng làm sao có thể tránh được thiên nhân hợp nhất của diệp âm trúc chứ biến hóa vi rượu đó chỉ có sáu vị pháp lam tháp chủ cùng với tháp chủ diệp vi dieu trúc co 6 có thể cảm nhận được tô lạp hải dương thậm chí quang minh thánh nữ mã lệ na đều không thể phát hiện được tô lạp có chút thương tiếc nói Âm trúc, thân phận của áo bố Lai Ân đại sư chịu vì con của chúng ta mà dùng thần thánh chúc phúc đã là vinh hạnh lớn nhất rồi. Đại sư bận rộn chuyện của pháp lam như thế nào mà có thời gian làm giáo phụ của hài tử chúng ta đây? Nghe được tô lạp nói, nụ cười xuất hiện trên mặt Diệp Âm trúc, hắn tin tưởng tô lạp không có khả năng cảm nhận được tâm trạng biến hóa của áo bố Lai Ân. Như lời của nàng lại vô hình giống như ăn ý một cách hoàn hảo với thỉnh cầu mà mình đưa ra, không hổ là thê tử của mình. Quả nhiên, áo bố Lai Ân có phản ứng gần như là vô ý thức. Không, ta đương nhiên là có thời gian lời của tô lạp tới tay áo bố lai ân giống như là sắp mất đi bảo bối quý giá nhất vậy thậm chí khiến cho vị quang minh tháp chủ này có chút thất thố khi hắn nói ra những lời này chính hắn cũng cảm thấy rất kinh ngạc thế nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi trở lại được nữa kinh ngạc qua đi áo bố lai ân rất nhanh chóng khôi phục bình thường ánh mắt của hắn lại càng thêm nhu hòa nếu đã quyết định với thân phận của hắn sao có thể hối hận chứ huống chi hắn cũng không muốn hối hận trong mơ hồ những suy nghĩ khác trong đầu phai nhạt đi vài phần hắn chỉ còn cảm nhận tiếng trái tim của tiểu sinh mệnh trong bụng mẫu thân của nó ta áo bố lion lấy quang minh chi nguyện thể nguyện trở thành giáo phụ hài tử đầu tiên của diệp âm trúc vào tô lạp lấy giáo phụ chi danh đem phúc linh thần thánh ban tặng cho giáo tử của ta không có chú ngữ dài quang nguyên tố khí tức khổng lồ bay lên trước tiên ngay lập tức tất cả ánh sáng trong đài quan sát đồng thời biến mất một mặt trời khổng lồ chợt xuất hiện cảm giác ấm áp lan khắp nơi trên mỗi người ngay sau đó khí tức quang minh khổng lồ trượt phát ra một cỗ quang minh thần thánh đặc thù từ trên trời giáng xuống phủ xuống trên người áo bố lion quang mang màu trắng nhu hòa dâng lên thân thể áo bố lai ân bay lên phía sau hắn một vòng quang ảnh đặc thù đã xuất hiện thân ảnh từ từ giơ cánh tay lên một đạo quang mang màu trắng to như cánh tay nhẹ nhàng hạ xuống rơi vào trên bụng của tô lạp áo bố lai ân chính là dùng hành động của mình chứng minh lời nói của mình trong nháy mắt bạch quang giống như cây cầu nối liền hắn với bụng của tô lạp quang mang màu trắng từ từ biến thành màu vàng khi tức thần thánh khổng lồ bao phủ xung quanh khiến diệp âm trúc sáu vị tháp chủ nhắm hai mắt lại lẳng lặng cảm nhận thần thánh ba động đó diệp âm trúc là người phản ứng đầu tiên Đây chính là thần thánh chúc phúc sao? Đây cũng đều không phải là lực lượng của áo bố Lai ân, mà là hắn mượn siêu thần khí quang minh tháp dẫn động toàn bộ quang nguyên tố trong pháp lam dẫn tới khí tức thần thánh. Thần thánh chúc phúc như vậy, chỉ sợ dù cho ngay cả thứ thần cấp phù xuống cũng không có gì hơn cái này. Diệp Âm chúc cười, hắn nở một nụ cười hài lòng, bắt đầu từ giờ phút này, cảnh giác trong lòng hắn đã lặng lẽ biến mất. Hắn là phụ thân của con mình, áo bố Lai ân sau này cũng là như vậy. Có quan hệ này, hắn sao còn sợ áo bố Lion sẽ hại mình nữa chứ? kim quang rằng co tới gần nửa canh giờ mới biến mất trên người tô lạp đã hoàn toàn biến thành một màu vàng ngả vào người hải dương mà ngủ hô hấp của nàng rất ổn định thừa nhận khí tức thần thánh khổng lồ như vừa rồi đừng nói là hài tử coi như là tô lạp cũng có rất chỗ tốt một khác trước khi nàng đã rơi vào ngủ say thậm chí thấy được chính thân thể hài tử trong bụng nàng còn chưa thành hình đã biến trở thành màu vàng quang mang trong nháy mắt thu liễm lại đài quan sát biến mất mọi người lại xuất hiện bên trong gian phòng của quang minh tháp chủ áo bố lai ân khoanh chân ngồi dưới đất hai mắt nhắm nghiền đã tiến vào trạng thái minh tưởng vẻ mặt hắn rất tái phải biết rằng hắn vừa triệu hóa thần thánh khí tức khiến cho năng lượng tiêu hao rất nhiều cho dù được quang minh tháp trợ giúp nhưng pháp lực tiêu hao nhiều hơn lúc trước khi từ long triệu hóa ma thần nhiều nhân tình này diệp âm trúc đã thiếu rất nhiều nhưng rất nhiều này cũng đại biểu cho một ý nghĩa khác rốt cuộc có tính là nhân tình hay không ánh mắt năm vị pháp lam tháp chủ còn lại nhìn diệp âm trúc càng thêm quái dị mà tâm trạng diệp âm trúc lại rất bình tĩnh hồn tháp chủ mạch khắc mẽ la nhìn diệp âm trúc cười khổ nói âm trúc ta đột nhiên phát hiện khi ngươi vào pháp lam ưu thế lớn nhất cũng không phải là thứ thần cấp ma vũ cực bích trên mặt diệp âm trúc hiện lên một tia mỉm cười hỏi ồ sao vậy vậy là cái gì đây mạch khắc mễ lan cười khổ nói ngươi có thê tử ngươi có thể sinh hài tử đây mới là khả năng mà những lão già chúng ta quyết không có được ngươi biết không vào giờ khác đó chúng ta cảm giác được khí tức sinh mệnh cái loại cảm giác này dường như còn khiến ta chấn động hơn cả lúc đẳng cấp ma pháp tăng lên nếu như không ngại hài tử tiếp theo của ngươi có thể cho làm giáo tử của ta hay không diệp âm trúc ngẩn người cảm nhận được sự chân thành của mạc khắc mễ lan trong lúc nhất thời nói không ra lời như thế này là có thể mua chuộc được tháp chủ pháp lam thất tháp sao. trong lòng hắn có một loại cảm giác không biết nên khóc hay cười quả thực hắn không có khả năng hiểu được tâm trạng của mấy vị tháp chủ pháp lam lúc này bọn họ trong mắt của người thường như thần vậy nhưng liệu ai có thể biết được bọn họ cũng đều ít nhiều cảm thấy cô đơn vừa lúc nãy khi diệp âm trúc đưa ra kiến nghị để cho hài tử của mình trở thành giáo tử của áo bố lai ân như là đã thức tỉnh bản tính con người trong bọn họ giống như tình cảm mà mẫu thân dành cho hải tử vậy, bọn họ cũng nhớ tới người nhà mình trước đây, nhớ đến cảm giác thân tình. trong giờ khắc này, bọn họ hầu như là muốn được cảm nhận sâu hơn. lấy tâm trạng của áo bố lai ân được coi là trầm ổn nhất cũng không thể chống đỡ loại cảm giác này, Hú chi là với năm vị tháp chủ kia. đương nhiên, có thể khiến cho bọn họ sinh ra cảm giác này cũng là nhờ đủ loại duyên cớ. điều kiện chính là diệp âm trúc đúng là có địa vị ngang hàng với bọn họ. hải dương véo diệp âm một cái, ý bảo hắn mau mau đáp ứng. mặc kệ hải tử tiếp theo là do tô lạp sinh hay là nàng được hồn tháp chủ làm giáo phụ hơn nữa còn có áo bố lai ân như vậy pháp lam sau đó không phải là đã trở thành nhà của diệp âm trúc hay sao diệp âm trúc cũng muốn đáp ứng tuy nhiên hắn còn chưa kịp mở miệng thì bốn vị tháp chủ kia đã cướp lời mạch khắc mễ lan ngươi không thể độc chiếm được hai từ tiếp theo phải nhận ta làm giáo phụ mới đúng cha miệng một lời đều có tâm trạng như nhau đưa diệp âm trúc lần thứ hai rơi vào ngây dại cái này ai cũng không thể đắc tội hơn nữa bọn họ đều rất chân thành diệp âm trúc đột nhiên phát hiện sáu người trước mặt này đã không còn là tín ngưỡng của các ma pháp sư nữa Không phải là thánh ma đạo sư cường đại nữa, mà chỉ là sáu lão nhân, sáu lão nhân cô độc mà thôi. Càng thấy giật mình hơn so với diệp âm trúc, chính là quang minh thánh nữ mã lệ na đang đứng ở một bên. Nàng chưa từng thấy qua lão sư của mình có tâm trạng như vậy, lưu lĩnh sử dụng thần thánh chúc phúc như vậy. Cũng không thấy qua những pháp lam tháp chủ lại còn kích động hơn so với khi có được siêu thần khí. Trời ạ, cái này rốt cuộc là làm sao vậy? Mạch khắc mễ lan bất mãn nhìn bốn vị tháp chủ khác. Là ta đề nghị trước tiên, luôn luôn phải theo thứ tự đến trước và sau Tính tình của Hỏa Tháp chủ Tăng Đức Tư giống như thuộc tính ma pháp của hắn vậy. Thứ này cũng theo thứ tự từ trước đến sau sao? Âm Trúc bọn họ còn chưa có hài tử thứ hai mà, phải để Âm Trúc chọn lựa mới đúng." Mạch Khắc Mễ Lan ngạo nghễ nói, "Âm Trúc căn bản là ma pháp sư hệ tinh thần, đồng nguyên với ta, đương nhiên là chọn ta." Tăng Đức Tư hừ một tiếng nói, "Lẽ nào ngươi sau đó dạy hài tử ma pháp hệ tinh thần có thể so với Âm Trúc được chứ? Từ điểm đó cho thấy, chúng ta bốn người đều hơn ngươi." Khiến Diệp Âm Trúc mở rộng tầm mắt chính là nguoi khien dip Tháp chủ Tây Lập Tư. Thổ Tháp chủ uy nghĩ khẳng tư cùng Phong Tháp chủ Đức Văn Khải Tây lại đều cùng nhau gật đầu đồng ý với lời nói của Tang Đức Tư. "Ngươi, các ngươi." mạch Khắc Mễ Lan giận dữ, giơ pháp trượng trong tay lên, đánh về phía Tang Đức Tư, "Chờ một chút." Một giọng nói mang theo linh hồn chấn nhiếp vang lên khiến cho cuộc nội chiến của năm vị Tháp chủ ngừng lại. Ánh mắt bọn họ cùng nhau hướng về nơi phát ra giọng nói đó. Cảm nhận được ánh mắt của năm vị Tháp chủ đang nhìn mình, Diệp Âm Trúc bất đắc dĩ phải nói: "Các vị đại sư, hiện tại hài tử thứ nhất của ta còn chưa có sinh ra." Các ngài đã sớm tranh đấu như vậy, có phải là quá sớm hay không? Năm vị tháp chủ sững sốt một chút, bọn họ đều kinh ngạc phát hiện tâm trạng của mình sao lại trở nên kích động như vậy? Phải biết rằng tinh thần lực của bọn họ cực kỳ cường đại, tu luyện nhiều năm như vậy, tâm thần rất vững vàng, tuyệt đối không nên xuất hiện tình huống này. Tuy nhiên bọn họ rất nhanh đã trở lại bình thường. Ngay cả quang minh tháp chủ áo bố lai ân cũng bởi vì tiểu sinh mệnh này mà có tâm trạng biến hóa. Hú chi là bọn hắn có thể đúng là do đã quá cô độc, cảm xúc nội tâm làm bọn hắn nhớ lại kinh nghiệm trong đời. Pháp Lam đã đem đến cho bọn họ lực lượng cùng địa vị cao cao tại thượng, nhưng là đồng thời cũng lấy đi rất nhiều thứ vốn thuộc về bọn họ. Ánh mắt trở nên ảm đạm đi rất nhiều, năm vị tháp chủ một lần nữa ngồi trở lại vị trí, tâm trạng rõ ràng sa sút đi một chút. Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm nhận những biến hóa tâm trạng trên người những vị tháp chủ này, mỉm cười nói: "Các vị đại sư, các ngươi không cần như vậy, vì Pháp Lam, các ngài đã nỗ lực rất nhiều. Ta và thế tử của ta tuổi đều rất còn trẻ, không bằng như vậy sau này chúng ta có thêm hài tử, xin mời các vị đại sư làm giáo phụ của bọn chúng." ta có hai vị thê tử ta nghĩ muốn sinh thêm năm hài tử nữa cũng không phải là quá khó khăn nghe xong như lời này của diệp âm trúc ánh mắt năm vị tháp chủ nhất thời sáng lên một lần nữa mạch khắc mễ lan nói ta nhận đứa tiếp theo không được hài tử thứ hai phải làm giáo tử của ta tranh chấp lại bắt đầu quang minh thánh nữ mã lệ na đứng một bên nhịn không được bật cười nói các vị lão sư người thứ hai và người thứ ba có cái gì khác nhau chứ mạch khắc mễ lan gần như là bột miệng nói ra đương nhiên là có khác nhau thần thánh chúc phúc của áo bố lai ân chỉ có thể sử dụng một lần nữa diệp âm trúc giờ mới hiểu được thì ra năm vị tháp chủ có chú ý bất đắc dĩ lắc đầu nói các vị đại sư các ngài cũng không có giác ngộ làm phụ thân mạch khắc mễ lan nhíu mày hỏi giác ngộ làm phụ thân ư diệp âm trúc gật đầu nói đại sư ngài cho rằng nếu như lúc ta có hải tử ta sẽ đối đãi nó ra sao mạch khắc mễ lan cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều liền nói đương nhiên là đem những đồ tốt nhất cho nó để nó kế thừa lực lượng của ngươi truyền thụ cho nó năng lực cường đại nhất trở thành cường giả trên đại lục sau này diệp âm trúc lắc đầu không ngài sai rồi ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy ánh mắt năm vị tháp chủ nhìn diệp âm trúc thoáng biến hóa một chút tăng đức tư nhịn không được hỏi vì sao lẽ nào ngươi không hy vọng thấy hải tử của mình có được thành tựu hay sao diệp âm trúc lắc đầu nói không ta không hy vọng các vị đại sư có một đạo lý các ngươi nhất định hiểu hơn cả ta muốn thu được cái gì đều nhất định phải có sự nỗ lực người ngoài thấy được chính là sự cường đại của các ngài nhưng bọn hắn làm sao có thể hiểu được để có thể cường đại như vậy các ngài đã phải nỗ lực như thế nào ta không hy vọng hài tử của ta không có được thời thơ ấu. Ta đối với nó cũng không có bất cứ kỳ vọng gì, chỉ cần nó có thể khỏe mạnh, vui sướng, hạnh phúc cả đời, ta cũng đã thỏa mãn rồi. Làm phụ thân, đây chính là tâm nguyện duy nhất của ta. Lúc này, tô lạp đã từ trong ngủ say tỉnh lại. nàng có thể tỉnh dậy nhanh như vậy, có quan hệ rất lớn với việc áo bố lai ân đem hết toàn lực thi triển thần thánh chúc phúc. áo bố lai ân tự nhiên là biết bản thân tô lạp tu luyện chính là năng lực hắc ám, cho nên trong thời gian tiến hành, hắn tận lực đem năng lượng hệ quang loại bỏ hết chỉ còn lại khí tức thần thánh rót vào trong cơ thể tô lạp đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến hắn tiêu hao năng lượng bản thân lớn như vậy mà tô lạp khi tiếp nhận thần thánh khí tức nhất thời ngủ say thân thể cũng không có xuất hiện bất cứ sự khó chịu nào tỉnh lại toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái bàn tay nhỏ bé mềm mại của tô lạp đặt vào trong tay của diệp âm trúc diệp âm trúc nhìn nàng tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của tô lạp nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm ấm áp trong lòng tô lạp đúng vậy làm cha mẹ mong muốn nhất với con mình như thế nào khỏe mạnh bình an hạnh phúc đây chính là kỳ vọng của cha mẹ mong con thành long không phải không có nhưng nếu theo như lời của diệp âm trúc cần phải nỗ lực bao nhiêu tình cảm của cha mẹ đối với con mình vĩnh viễn đều là vô tư nhất mạch khắc mẽ lan nhíu mày thế nhưng với ưu tú truyền thừa của các ngươi lẽ nào mong muốn thấy con của mình sống một cuộc đời bình thường sao diệp âm trúc mỉm cười đại sư ngài chính là vẫn chưa hiểu rõ ý của ta ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con ta nếu như nó mong muốn trở nên cường đại như vậy nó sẽ phải nỗ lực ngược lại nếu như nó chỉ là mong muốn bình thản vui sướng suốt cuộc đời ta cũng tuyệt không bức bách hắn đi tu luyện, tất cả đều do chính nó quyết định. Ta nghĩ như vậy mới là tốt nhất, áp đặt nhiều trọng trách trên người nó, có thể khiến cho nó trong tương lai trở nên cường đại, thế nhưng nó thực sự sẽ thấy vui sướng sao?" Mạch Khắc Mễ Lan thở dài, trong mắt thêm cảm động. "Đúng vậy, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, Âm Trúc, ngươi đã cho ta hiểu được. Xem ra tư tưởng của chúng ta vẫn đều giới hạn trong pháp lam, hạn chế trong một không gian nhỏ hẹp. Thật là, chúng ta cũng không xứng trở thành giáo phụ hài tử của ngươi." Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, "Như thế nào có thể thế chứ?" thực ra ta thật lòng mong muốn các vị đại sư có thể trở thành giáo phụ của hai tử ta sau này nói như thế nào với thực lực của các vị cũng chính là sự bảo hộ lớn nhất của bọn chúng năm vị tháp chủ đều nở nụ cười bọn họ có thể cảm nhận được sự chân thành của diệp âm trúc hai tử chưa sinh ra kia như là cầu nối tốt nhất của bọn họ trong lúc này sự ngăn cách trong lòng đã lặng lẽ biến mất tiệc tối kết thúc có thể là bởi vì sử dụng thần thánh chúng phúc tiêu hao quá lớn áo bố lai ân vẫn đắm chìm trong tu luyện mã lệ na thay mặt lão sư đưa mọi người ra khỏi quang minh tháp trở lại ám tháp diệp âm trúc rốt cuộc nhịn không được cười ha hả trong lòng vui sướng khó có thể nói nên lời thật không nghĩ đến chinh phục pháp lam lại chính là con của chúng ta diệp âm trúc thở phào nhẹ nhõm lần này ta rốt cuộc yên tâm rồi biến hóa ở linh hồn sẽ không là giả hải dương than nhẹ một tiếng không nghĩ tới các tháp chủ pháp lam lại chỉ là những lão nhân đáng thương diệp âm trúc trầm ngâm hải dương nói không sai mặc dù đám người áo bố lai ân đều có thực lực cường đại nhưng bọn hắn thực sự rất đáng thương chỉ có ma pháp không có tình thân Mặc dù tất cả mọi chuyện xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay thoạt nhìn có chút không thể tin được, thế nhưng đối với các lão nhân sớm đã mất đi tình thân này mà nói, câu nói kia của Diệp Âm Trúc đối với áo bố Lai Ân, giống như là đánh thức mầm mống tình thân bên trong nội tâm bọn họ. Một ngày mầm mống đâm chồi, tất cả đều trở nên khác hẳn. Diệp Âm Trúc không hề nghi ngờ đã chiếm được sự tán thành của sáu vị Pháp Lam Tháp chủ. Sáng sớm hôm sau, Quang Minh Thánh nữ Mã Lệ Na tự mình đi tới Ám Tháp, mời Diệp Âm Trúc tham gia hội nghị Pháp Lam. Do Tháp chủ Pháp Lam thất tháp tham gia hội nghị, hiển nhiên là định ra quyết sách tối cao. Hợp trong Quang Minh Tháp, vẻ mặt sáu vị tháp chủ đều đã khôi phục bình thường. Diệp Âm Trúc tự nhiên không có dẫn hai vị thế tử đến đây, thậm chí ngay cả Quang Minh Thánh nữ Mã Lệ Na cũng không tham gia. Ở đây chỉ có bảy vị tháp chủ, Diệp Âm Trúc mỉm cười hỏi: "Áo Bố Lai Ân sư huynh, ngài đã khôi phục năng lượng tiêu hao rồi chứ?" Áo Bố Lai Ân mỉm cười nói: "Đã không sao, ngày hôm nay mời mọi người tới đây là muốn thương nghị về chuyện tăng cường phong ấn." Âm Trúc, ngươi tuy chưa chính thức đăng quang, nhưng đã là một tháp chủ trong Pháp Lam Thất Tháp, có vài bí mật ngươi cũng có thể biết. Đồng thời cũng thương lượng một chút về hành động tiếp theo của chúng ta. Diệp Âm Trúc gật đầu, mời Sư huynh nói. Áo Bố Lion liền nói, Pháp Lam đã có lịch sử lâu đời, từ khi đại lục thống nhất trước kia đến khi phân chia thành các quốc gia như hiện nay, mục tiêu của Pháp Lam thủy chung không có thay đổi, bảo vệ vùng đất này cùng với con người và các tộc khác. Âm Trúc, có thể ngươi đã cảm nhận được Pháp Lam thất tháp là như thế nào? Thế nhưng cho dù lực lượng cường đại như vậy, cũng vĩnh viễn là để duy trì phong ấn. Diệp Âm Trúc cau mày, Sư huynh, lẽ nào lực lượng của bảy kiện siêu thần khí lại không đạt tới thần cấp sao? lời vừa nói ra mấy vị tháp chủ ở đây đều liếc mắt nhìn nhau trong lòng đồng thời nghĩ đến hắn quả nhiên đã biết bí mật của pháp lam thất tháp áo bố lai ân thở dài một tiếng nói chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra lẽ ra năng lượng của pháp lam thất tháp hẳn là đủ để chấn nhiếp phong ấn có thể là bởi vì thực lực của chúng ta không đủ không thể hoàn toàn điều động năng lượng của thất tháp mới gặp phải kết quả như vậy diệp âm trúc trong lòng nghi hoặc vì sao sư huynh ngài hẳn là cũng biết ta cũng có một kiện siêu thần khi thực lực của ta đạt tới thứ thần cấp cũng không có xuất hiện tình huống không thể sử dụng siêu thần khí huống chi pháp lam thất tháp đã thành lập nhiều năm như vậy sử dụng thế nào các vị hẳn là hiểu rất rõ mới đúng không sợ rằng ngươi đã nghĩ sai rồi phong ấn sinh ra dung chuyển cũng không phải là trùng kích từ thâm uyên vị diện đến mà vấn đề là ở chúng ta nói đơn giản cũng chính là pháp lam thất tháp có vấn đề áo bố lai ân nhẹ giọng hỏi âm trúc ngươi có biết pháp lam phong ấn thâm uyên vị diện ở đâu không diệp âm trúc thầm nghĩ trong lòng các ngươi không nói ta làm sao biết nhưng bề ngoài chỉ lắc đầu áo bố Lai Ân liền cho hắn biết, thực ra phong ấn này so với tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì toàn bộ pháp lam thành chính là phong ấn đó. Ta trực tiếp nói cho ngươi biết, ngươi thấy pháp lam thất tháp, mặc dù là pháp lam sinh ra mới thành lập, thế nhưng bảy viên bảo thạch đính trên pháp lam thất tháp mới là chỗ then chốt, mà bảy viên bảo thạch này cũng đã tồn tại trước khi pháp lam thành lập. Trong mơ hồ, Diệp Âm Trúc đã hiểu được vài phần, ánh mắt sáng lên. Trước khi thành lập đã tồn tại ư? Nói như vậy chính là bộ phận cấu thành phong ấn. Đó không phải là áo bố lai ân gật đầu. Ngươi rất thông minh. Diện tích chỉnh thể của pháp lam thành chính là thông đạo nối liền thâm uyên vị diện với thế giới của chúng ta. Mà người phong ấn của thông đạo này cũng chính là tổ tiên thần long của các ngươi đông long bế quốc. Bọn họ dùng chính thân thể mình hợp thành phong ấn, đem toàn bộ lực lượng hoàn toàn dung nhập vào trong vùng đất này. Sở dĩ ngầm bên trong pháp lam thành chính là nơi mà tổ tiên thần long của ngươi đang ngủ say. Bọn họ dùng thân thể của mình biến thành một cái trận pháp đặc thù, trong đó thân thể thần long vương đại nhân đã biến thành bảy viên bảo thạch có ma lực cường đại không gì có thể so sánh phap đac thu trong đo than the than long vuong đai nhan đa bien thanh 7 vien bao thach co ma luc cuong đai khong gi co the so sanh đuoc nghe xong lời này của áo bố lai ân diệp âm trúc không khỏi giật mình hắn mặc dù cũng từng suy đoán qua thực lực của tổ tiên thần long nhưng chưa từng nghĩ tới thần long lại cường đại như thế thân thể bọn họ lại có thể hình thành một phong ấn khổng lồ bảy viên bảo thạch của pháp lam thất tháp chính là tổ tiên thần long vương diệp âm trúc nhịn không được bèn hỏi nói vậy pháp lam thành không phải là di tích của tổ tiên ta lưu lại sao áo bố lai ân lắc đầu nói đương nhiên là không phải tại hạch tâm của pháp lam thất tháp có một nơi đặc biệt theo như lời của ngươi thì chính là di tích đó các thần long đem lực lượng của mình thâm nhập vào trong thông đạo phong bế thông đạo mà bản thể của bọn họ lại thu nhỏ lại rất nhiều hình thành hạch tâm trận pháp dưới sự chỉ huy của thần long vương trở thành đầu mối then chốt của hạch tâm phong ấn pháp lam lúc ban đầu đến nơi đây thấy được di mệnh của thần long vương vì vậy thành lập nên pháp lam thành chính là vì bảo vệ phong ấn vị trí của pháp lam thất tháp chính là trận nhãn tháp chủ bọn ta mặc dù có thể mượn lực lượng của bảo thạch nhưng thủy trung không thể hiểu được trận pháp này rốt cuộc là cái gì diệp âm trúc liền hỏi sư huynh Chẳng lẽ Pháp Lam còn không hiểu được trận pháp này sao nó rất phức tạp áo bố lai ân cười khổ trái lại ma pháp trận do tổ tiên thần Long của Đông Long các người lưu lại không hề phức tạp mà rất đơn giản chính là 7749 thần Long chia ra làm 7 phương vị lấy 7 viên bảo thạch hóa thân của thần Long Vương làm khởi điểm hợp thành 7 điểm hạch tâm của trận pháp cũng không có xuất hiện bất luận nguyên lý gì của ma pháp trận dường như chỉ là 7 điểm đã toàn phong ấn bộ thông đạo ma pháp trận do 7 điểm tạo thành chúng ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua cho dù đã nghiên cứu như nhiều năm vậy cũng không có bất cứ đáp án nào thế nên chúng ta vẫn không dám gọi đó là ma pháp trận chỉ gọi là trận pháp mà thôi trận pháp do bảy điểm tạo thành ư diệp âm trúc nhíu mày hắn không khỏi cảm thấy buồn cười thì ra cũng chẳng phải việc phức tạp gì khó giải thích chỉ cần theo quy luật thì dù là có phức tạp hơn nữa cuối cùng cũng sẽ có cách phá giải giống như trận pháp mà tổ tiên thần long lưu lại này ngoại trừ bảy điểm không có bất cứ quy luật gì trận pháp đơn giản như vậy trái lại khiến cho các ma pháp đại sư pháp lam không có biện pháp phá giải sư huynh ý của người là chính bởi vì cái trận pháp đơn giản này các ngài mới không thể sử dụng thất tháp siêu thần khí sao hơn nữa phong bế phong ấn cũng là vì nguyên nhân này ư áo bố lai ân nghiêm túc gật đầu đồng thời đó cũng là nguyên nhân quan trọng chúng ta vì sao muốn cho ngươi vào pháp lam trở thành một trong thất tháp chủ thời gian ban đầu phong ấn rất vững chắc hàng năm chỉ cần do tháp chủ pháp lam thất tháp chúng ta còn có các ma pháp sư rót ma lực vào trong đó phong ấn sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì thời gian trôi qua tình huống này bắt đầu xuất hiện biến hóa Ngày trước các pháp lam tháp chủ đột nhiên phát hiện, phong ấn không biết vì sao trở nên lỏng lẻo, nhưng càng làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, ma lực của pháp lam thất tháp cũng không có yếu đi chút nào, thậm chí dường như còn có chỗ tăng cường. Chỉ là hạch tâm của thần long phong ấn lại xuất hiện một vết rách nhỏ bé. Đó là lần đầu tiên pháp lam thực hiện phong bế 10 năm. Trong thời gian 10 năm, mấy vị ma pháp sư gian khổ nỗ lực đem ma lực khổng lồ rót vào, rốt cục mới khiến phong ấn trở nên vững chắc. Thế nhưng bắt đầu từ lần đó, qua mỗi đoạn thời gian, phong ấn đều gặp phải tình huống lỏng lẻo mà tới mỗi thời điểm này chúng ta có thể mượn năng lượng từ bên trong pháp lam thất tháp cũng giảm xuống trình độ thấp nhất khiến pháp lam phải toàn lực đối mặt không lâu trước kia khi pháp lam tuyên bố đếm ngược 3 năm phong bế phong ấn lần thứ hai lỏng lẻo hơn nữa lúc này đây càng lợi hại hơn thậm chí lúc nào cũng có khả năng tổn hại khi đó pháp lam thất tháp cũng rung động kịch liệt mà tại pháp điển pháp lam lưu lại ghi chép đây là dấu hiệu phong ấn lúc nào cũng có thể bị hỏng cho nên chúng ta mới bắt đầu bắt tay liên hệ cùng với lam địch á tư đế quốc nỗ lực mau chóng thống nhất đại lục qua đó có thể điều động thực lực của cả đại lục để ứng phó nguy cơ xuất hiện nghe đến đó diệp âm trúc hỏi áo bố lai ân đại sư xin hỏi pháp lam pháp điển là do tháp chủ pháp lam thất tháp đời thứ nhất viết ra sao áo bố lai ân gật đầu đúng vậy nhưng là có thể nói cũng không phải bởi vì trong pháp điển của pháp lam có một phần nội dung là đến từ di mệnh lưu lại của thần long vương đại nhân năm đó ví dụ như vết rách lần này xuất hiện suýt nữa phá hỏng phong ấn pháp lam hành động pháp lam nỗ lực thống nhất toàn bộ đại lục đều là đến từ di mệnh của thần long vương đại nhân ngài cũng đã nói Phong ấn phá hư, mẫu yêu trở lại, cần ngưng tụ toàn bộ lực lượng đại lục chống lại, thống nhất chỉ huy, quyết một trận tử chiến. Trong lòng Diệp Âm trúc đột nhiên cảm giác được cái gì đó, nhưng một tia linh quang cũng chật loé qua rồi biến mất. Hắn không nghĩ tới, chiến đấu giữa Lam Địch Á Tư và Mễ Lan lại là bắt nguồn từ tổ tiên thần long của mình. Sư huynh, nếu như chúng ta có thể thực sự sử dụng lực lượng của pháp lam thất tháp như vậy, phong ấn có phải không thể bị phá vỡ hay không? Hoặc là nói, mọi người trong quá trình duy trì phong ấn có cảm giác được vị diện mẫu yêu kia đánh sâu vào hay không? Áo bố Lion lắc đầu nói. Pháp Lam chưa bao giờ ghi lại điều này, chúng ta cũng không cảm giác được sự tồn tại của mẫu yêu, nhưng ta có thể khẳng định đúng là vậy, nếu như chúng ta có thể sử dụng hoàn toàn lực lượng của Pháp Lam Thất Tháp thì như vậy phong ấn sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất trước mắt chính là muốn xem ngươi có thể dựa vào thân phận Đông Long truyền nhân đến điều động lực lượng của Pháp Lam Thất Tháp hay không. Nếu như có thể, chúng ta sau này cũng không cần lại lo lắng vấn đề phong ấn nữa." Diệp Âm chúc gật đầu nói, "Ta rõ rồi, không biết ta khi nào có thể tới di tích tại trung tâm thất tháp." Áo bố lai ân do dự một chút nói, hay là chờ một chút đi. Chúng ta đã truyền thư cho 8 quốc gia trên đại lục, quân chủ các quốc rất nhanh sẽ tụ tập tại Pháp Lam xem lễ trở thành ám tháp chủ của ngươi. Khi ngươi chính thức trở thành tháp chủ rồi đi đến di tích thần long sẽ tốt hơn. Diệp âm trúc cũng không thể hiện ra tâm trạng lo lắng, gật đầu nói, tốt, như vậy cứ theo lời sư huynh. Tuy nhiên sư huynh lần này làm cho 8 vị quân chủ trên đại lục đến đây là muốn để cho bọn họ sớm chuẩn bị sao. Áo bố lai ân trịnh trọng nói, âm trúc. Ngươi hẳn là biết, lúc trước Mẫu Yêu tạo ra lực phá hoại cường đại cỡ nào. Pháp Lam mặc dù có được thực lực cường đại, nhưng là chúng ta cũng không biết Pháp Lam bây giờ có thực lực so với Đông Long Đế quốc lúc trước như thế nào. Theo ta suy đoán, chúng ta tuyệt đối không mạnh hơn Đông Long trước kia, cho nên một khi phong ấn bị phá vỡ, thả Mẫu Yêu đi tới thế giới này của chúng ta, như vậy tai nạn sẽ phủ xuống. Dựa theo tình huống phong ấn bây giờ nếu không có chuyển biến trong 30 năm chắc chắn bị phá vỡ. Khi đó chúng ta phải có được quân đội tập hợp toàn bộ lực lượng mạnh nhất của đại lục. Vì hòa bình của đại lục chúng ta phải chuẩn bị thật tốt lần chiến tranh này lam địch á tư không thể thống nhất đại lục cũng làm nguyên khí mỗi nước đại thương chúng ta lần này mời quân chủ các nước tới đây một là xem lễ ngươi trở thành ám tháp chủ còn lại là để bọn họ tập trung lực lượng tinh nhuệ nhanh chóng đóng quân xung quanh pháp lam tùy thời chuẩn bị ứng biến diệp âm trúc đã sớm đoán được tình huống là như thế này nhưng vẻ mặt trang trọng của áo bố lai ân cũng vẫn còn làm lòng hắn hơi trùng xuống gật đầu diệp âm trúc nói chuyện như vậy sẽ do sư huynh chủ trì lúc đó cầm thành thú nhân tộc đều sẽ gia nhập trong đó áo bố lai ân thả lỏng được vài phần khẽ thở dài. Thực ra chúng ta hy vọng nhất cũng chính là có thể duy trì phong ấn. Âm Trúc, mấy ngày này ngươi trước hết hãy chuẩn bị một chút đi." Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Được, sư huynh, huynh đáp ứng vận chuyển tài nguyên tới Cầm Thành khi nào có thể lên đường. Nếu là làm chuẩn bị, sớm hơn muộn, bắt đầu càng sớm, chúng ta mới càng có lợi." Áo Bố Lai Ân nhìn Diệp Âm Trúc thật sâu nói, "Lúc nào cũng có thể, ta đã cho người chuẩn bị, kể cả các loại tài liệu ma pháp, ma tinh hạch, ma pháp thủy tinh, pháp lam sẽ dùng hết khả năng cung cấp cho Cầm Thành." Hy vọng sớm có ngày nhìn thấy các chế tạo tinh tế của các đại sư ải nhân tộc và địa tinh bộ lạc. Âm Trúc, vẫn còn có việc ta muốn thương lượng cùng ngươi một chút. Diệp Âm Trúc nói. Ngươi nói đi. Sau khi do dự một lát, áo bố lai ấn nói. Ma đạo pháo trận của Cầm Thành để lại cho chúng ta ấn tượng rất sâu sắc. Loại vũ khí này uy lực thật cường đại. Mặc dù phải có ma tinh hạch phẩm chất tương đối cao, nhưng nếu có thể trang bị tại bên trong pháp lam thành, tương lai phong ấn bị phá vỡ nhất định có thể ngăn cản tác dụng do mẫu yêu sinh ra. Pháp lam có thể cung cấp toàn bộ tài liệu thậm chí là tiền công ngươi xem cầm thanh có thể làm cho pháp lam một nhóm ma đạo pháo được không diệp âm trúc nhíu mày nói sư huynh người cũng biết ma đạo pháo làm ra rất khó khăn cầm thanh kiến thiết nhiều năm như vậy cũng chỉ có một chút mà thôi chế tạo nó tiêu hao tài nguyên cũng là rất lớn hơn nữa pháp lam thành có pháp lam thất tháp bảo vệ cho dù là cửa có trang bị thêm mấy trăm khẩu ma đạo pháo thì cũng không thể nào so sánh với năng lực phòng ngự của thất tháp áo bố lai ân có vẻ đã sớm đoán được sẽ bị diệp âm trúc từ chối lạnh nhạt cười nói lực lượng dù chỉ nhiều hơn một chút cũng vẫn tốt hơn Hướng chi đối với trước mắt mà nói, chúng ta còn chưa có năng lực hoàn toàn điều khiển thất tháp. Như vậy đi, chế tạo ma đạo pháo này Pháp Lam nguyện xuất ra hai lần tài liệu. Ngươi xem thế nào, hơn nữa Pháp Lam có thể lập khế ước, tương lai bất luận tình huống thế nào Cầm Thành vĩnh viễn đều là đồng minh của Pháp Lam. Áo Bồ Lai Ân đã nói đến mức này, Diệp Âm Trúc cũng không thể từ chối được nữa. Dù sao Pháp Lam bây giờ đối với Cầm Thành mà nói vẫn còn tuyệt đối mạnh mẽ. Đột nhiên, Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động nghĩ tới một khả năng, sư huynh. Ý của huynh là chỉ cần ma đạo pháo chỉ cần hỗ trợ pháp lam tăng lên lực công kích nếu như mẫu yêu xuất hiện trong tương lai mà thôi. Có phải như vậy không? Áo bố lai ân gật đầu. Đúng là như thế. Diệp âm trúc mỉm cười nói. Đã như vậy, ta có thể đáp ứng huynh. Hơn nữa có thể cam đoan cầm thành sẽ cố gắng hết mức chế tạo ma đạo pháo. Nhưng là ta có một điều kiện. Áo bố lai ân mỉm cười nói. Ngươi nói đi. Còn cần càng nhiều tài liệu hơn sao? Việc này dễ thương lượng. Pháp lam tài phú chỉ có hắn rõ ràng nhất. Đó chính là tích chữ ngàn vạn năm. Cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được diệp âm trúc nói về mặt tài liệu ta tin tưởng người nhất định sẽ không keo kiệt điều kiện của ta là vị trí ma đạo pháo phải do cầm thành chúng ta quyết định bởi vì chỉ có như vậy mới có thể phát huy lực công kích lớn nhất của ma đạo pháo mới có thể phối hợp tốt với hệ thống giám sát toàn phương vị áo bố lai ân nhìn diệp âm trúc hắn luôn cảm giác có chút không ổn nếu như trước ngày hôm qua có lẽ hắn còn có thể cẩn thận lo lắng một chút nhưng trải qua chuyện ngày hôm qua sự đề phòng của hắn đối với diệp âm trúc đã giảm rất nhiều gật đầu nói được điểm ấy ta có thể đáp ứng diệp âm trúc cười nói sư huynh người không sợ sau khi ma đạo pháo chế tạo xong có một ngày ta khống chế chúng trực tiếp anh kích pháp lam sao áo bố lai ân không có sợ hãi nói ngươi chẳng lẽ còn không biết sao có lẽ ngươi còn không biết một khi pháp lam phong ấn chịu công kích đến một trình độ nhất định như vậy sẽ trực tiếp bị phá vỡ cho nên ở đây ngươi mới có thể nhìn thấy pháp lam thất tháp luôn phải phát ra ma pháp bình chướng chính là vì ngăn cản công kích từ bên ngoài ngươi đặt ma đạo pháo ở bên trong pháp lam trừ phi ngươi muốn nhìn đại lục hủy diệt huống chi nếu như ít nhất điểm tín nhiệm ấy cũng không có Thì ta cũng sẽ không mời ngươi đến Pháp Lam rồi. Nói như thế nào ngươi cũng sẽ không thương tổn giáo phụ tương lai của hài tử. Nói đến cuối cùng, áo bố Lion Ân lại làm ra vẻ mặt hơi khoa trưng một chút, làm cho các vị tháp chủ đều nở nụ cười. Chỉ là bọn họ cũng thật không ngờ Diệp Âm Trúc muốn đặt ma đạo pháo tại bên trong Pháp Lam thành. Mặc dù địch ý của hắn đối với Pháp Lam đã giảm rất nhiều, nhưng phòng bị cũng vẫn nên còn. 3 ngày sau Diệp Âm Trúc thông qua truyền tống trận bố trí bên ngoài Pháp Lam thành để trở lại Cẩm Thành, nối liền giao thông giữa Pháp Lam và Cẩm Thành. Đối với truyền tống môn, Diệp Âm Trúc cũng không có dấu giếm sáu vị Pháp Lam tháp chủ, ngược lại chủ động giới thiệu huyền bí trong đó cho bọn họ. Dù sao hắn phải lợi dụng truyền tống môn này đem tài nguyên của Pháp Lam vận chuyển về Cẩm Thành, hơn nữa đang ở Pháp Lam thì hành động này như thế nào có thể giấu giếm được. Ngày thứ tư, nhóm vật tư đầu tiên Pháp Lam cung cấp bắt đầu được vận chuyển về Cẩm Thành. Khi Diệp Âm Trúc nghe Tô Lạp đọc danh sách nhóm vật tư này, cả người không khỏi hóa đá trong giây lát các loại trong danh sách đó cũng không phải rất nhiều nhưng có thể khẳng định là vài thứ này có giá trị đã không cách nào dùng kim tiền tính được bao gồm hơn 10 loại kim trúc hiếm có như bí ngân, ma ngân, tinh kim, kim cương tinh đều dùng đơn vị tấn để tính cho dù là khắc kim quý báu nhất thì pháp lam cũng cung cấp một trăm cân các loại ma pháp bảo thạch, ma thú tinh hạch cũng lam cung cung cap 100 can cac loai để tính vượt qua phẩm chất cấp 7 chừng ba nghìn khối mà áo bố lai ân nhìn thấy dáng vẻ ngây người của diệp âm trúc liền cố ý tiến lên vỗ vỗ vài hàn nói đây chỉ là nhóm đầu tiên chỉ cần cầm thành có thể sử dụng Những thứ này vẫn còn. Khi nhóm vật tư đầu tiên được trở đi, Diệp Âm Trúc để Ly Sát điều khiển Cẩm Đế Hào cũng quay về Cẩm Thành, về phần đi làm gì cũng chỉ có hắn và Ly Sát biết được. 10 ngày sau, Ly Sát mới thông qua truyền tống môn trở lại Pháp Lam nhưng để Cẩm Đế Hào ở lại Cẩm Thành. Mấy vị Pháp Lam Tháp chủ cũng hỏi Diệp Âm Trúc tại sao để cho Cẩm Đế Hào rời đi, Diệp Âm Trúc cho bọn họ giải thích rất đơn giản. Cùng ở tại đây không bằng để Cẩm Đế Hào gia nhập kiến thiết Cẩm Thành. Dựa vào tốc độ bay và năng lực vận chuyển, tại Bố Luân Nạp Sơn mạch tiến hành vận chuyển vật tư hiển nhiên dễ dàng hơn nhiều. Cầm Thành không thiếu ma Pháp cao thủ, như An Nhã cũng đủ sức để điều khiển cầm đế hào. Cũng trong ngày Ly Sát mang theo cầm đế hào rời khỏi Pháp Lam, tám vị quân chủ cũng lục tục tới Pháp Lam. Diệp Âm Trúc rốt cục biết tại sao Pháp Lam lại giàu có như vậy, đại lục bát quốc, kể cả Phật La Quốc đang trong cảnh khốn khó, cũng vì lần này Pháp Lam Khánh Điển mang đến rất nhiều lễ vật. Trong đó cụ thể là gì hắn không nhớ rõ, dù sao trong đó đều rất quý giá. Đến Pháp Lam trước hết chính là quân chủ của mấy quốc gia có đường biên giới với Pháp Lam trong đó tự nhiên bao gồm mã tây mặc đại đế của lam địch á tư cùng tây nhĩ duy áo đại đế của mỹ lan đế quốc cùng lúc khi các quân chủ tiến đến pháp lam cũng bắt đầu an bài trong lịch sử pháp lam chưa từng xuất hiện tình huống một vị ma pháp sư bên ngoài đảm nhiệm tháp chủ diệp âm trúc kế thừa vị trí ám tháp chủ có thể nói trước nay chưa từng có nhưng tình huống này được 6 vị tháp chủ còn lại toàn bộ tán thành nên không ai có thể đưa ra ý kiến phản đối dù sao trong pháp điển pháp lam đối với điểm này cũng không có quy định gì áo bố lai ân nói cho diệp âm trúc sau khi khánh điển kết thúc Bọn họ nhất định phải bắt đầu tiến hành Củng cố phong ấn Khi đó cũng là lúc Diệp âm trúc tiến vào hạch tâm di tích Tại ám tháp Tô lạp, đừng như vậy Tâm trạng có thể ảnh hưởng đến hài tử Diệp âm trúc ôm thân thể mềm mại Nhưng hơi lạnh lẽo của tô lạp vào trong lòng mình Nhẹ giọng an ủi Tây mai nhung hoi lanh leo cua to lap vao trong long minh nhe giong an ui tay nghi suy áo tới, mã tây mặc cũng tới Mặc dù cũng không có gặp mặt Nhưng sau khi tô lạp nghe được tin tức Tâm trạng trở nên suy sụp đi nhiều Mặc dù nàng không muốn thừa nhận Thế nhưng, trong thời gian cuối cùng lúc ở Lam Địch Á Tư Thành, Mã Tê Mạc không ngờ làm cho nàng cảm thụ được sự tồn tại của tình thân. Miễn cưỡng cười, Tô Lạp lắc đầu nói, mụi không sao. Diệp âm trúc nhẹ vút ve mái tóc dài màu lam của Tô Lạp. noi muoi khong sao diep am truc nhe vuot ve mai nếu như ngay cả nàng có tâm sự hay không ta cũng không nhìn ra, như thế nào là chồng của nàng. Thực ra bản tính Mã Tê Mạc cũng không tệ, chỉ là ông ta quá ham muốn đối với quyền lực. Từ quân vương thì thấy ông ta là một vị minh quân, có thể nói là một đời minh quân thực ra đánh giá trong lòng ta đối với ông ta thậm chí còn cao hơn tây nhĩ duy áo thúc thúc thế nhưng ông ta lại hại chết mẫu thân và đệ đệ tâm trạng tô lạp trở nên kích động nhớ lại lại tất cả đau khổ khi còn nhỏ thân thể của nàng không thể không chế được mà run lên ôm sát tô lạp vào người diệp âm trúc nói ta cũng không phải thay ông ta bảo chữa cho dù nói như thế nào ông ta rốt cuộc vẫn là phụ thân của nàng không có ông ta nàng không có khả năng đi tới thế giới này dù cho ông ta đối với nàng không có một chút tình cảm ta vẫn phải cảm ơn ông ta bởi vì Ông ta đem cho ta bảo bối quý giá nhất đến long khi nỗ tư, không phải sao? Tô Lạp, nàng đã cho rằng mình và ông ta đã không còn bất cứ quan hệ gì, như vậy, sao không thản nhiên đối mặt chứ? Vì con của chúng ta, vứt bỏ toàn bộ mối hận trong lòng đi, chỉ coi ông ta như là một người bình thường, có lẽ tâm trạng sẽ dễ chịu rất nhiều. Diệp Âm Trúc tự nhiên sẽ không là nói thay cho Mã Tây Mạc. Thế nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ, khi rời Lam Địch Á Tư thành Mã Tây Mạc thể hiện ra rất nhiều cảm xúc, cũng từ khi đó, hắn rốt cuộc xem như là đã chấp nhận thân phận nhạc phụ này. Lúc này hắn nói như vậy, chính là mong muốn tô lạp có thể không cảm thấy bi thương. tô lạp lặng lẽ gật đầu, một tiêu oán hận trong mắt không có giảm bớt bao nhiêu. vết thương khi còn nhỏ vẫn là quá sâu. mặc dù tây nhĩ duy áo cũng đã đi tới pháp lam, nhưng bây giờ diệp âm trúc đã có thân phận khác xưa, tự nhiên không tiện một mình đi gặp hắn. hai ngày sau, tám vị quân chủ rốt cục cũng đến đông đủ. khánh điển quyết định đêm đó bắt đầu tại pháp lam quảng trường ma đạo. nơi này là nơi các ma pháp sư pháp lam tập hợp mỗi khi có chuyện quan trọng tuyên bố, hoặc là khánh điển đều tiến hành ở đây. Pháp Lam đã có vài chục năm không có náo nhiệt như ngày hôm nay. Trời còn chưa tối, một sân khấu cao lớn đã dựng lên. Đây không phải là một cái sân khấu bình thường, mặc dù sân khấu chỉ có 300 thước vuông, nhưng toàn bộ sân khấu lại hoàn toàn dùng tài liệu ma pháp dựng thành. Các kỵ sĩ Pháp Lam trở thành công tượng tạm thời, bọn họ làm việc với hiệu suất tương đối cao, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc dùng không đến 3 canh giờ. Bên trong Pháp Lam thành không có tạp vụ, nhưng khi sân khấu dựng xong, tròn 3 vạn người đến từ Pháp Lam 12 kỵ sĩ đoàn đã vây quanh cả quảng trường Ma Đạo. Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, các ma pháp sư của Pháp Lam cũng lục tục xuất hiện. Ở chỗ này, các ma pháp sư có thuộc tính được phân biệt rất rõ ràng, do Thất Tháp chỉ huy, mà ma pháp sư căn cứ ma pháp thuộc tính của mình mà chia làm 8 loại ma pháp bảo: hệ thủy màu lam, hệ hỏa màu đỏ, hệ phong màu xanh bích, hệ thổ màu vàng, cùng với hệ tinh thần màu xám, hệ ám ma màu đen, hệ không gian màu bạc và hệ quang minh màu vàng kim. Các ma pháp sư có cùng thuộc tính phân biệt đứng chung một chỗ, chia làm 8 phương trận do các Pháp Lam kỵ sĩ hộ vệ từ từ tiến vào. Ngày trước Pháp Lam Khánh Điển đều là tiến hành như vậy, chỉ là ngày hôm nay đã có chút đặc thủ, bởi vì ngoại trừ Pháp Lam kỵ sĩ và các ma pháp sư bên ngoài còn có thêm một đoàn thệ khác, nhân số không nhiều lắm, chỉ có khoảng chừng 1000 người. Nếu như không phải trong bọn họ có Bỉ Mông cự thú thân thể cực kỳ cường tráng làm nổi bật hẳn lên, mà Pháp Lam lại không có danh sách chiến đấu thì rất dễ bị coi như là Pháp Lam kỵ sĩ. 100 tên Bỉ Mông cự thú, 300 tử thần long lăng kỵ binh, 200 cự long kỵ sĩ, còn có đại biểu tinh nhuệ các tộc, số lượng 1000 lại chiếm vị trí tốt nhất tại quảng trường Ma đạo chính là các chiến sĩ đến từ Cầm Thành. Diệp Âm Trúc được phép mang 100 tên hộ vệ tiến vào Pháp Lam Thành, nhưng ngày hôm nay thì khác, những chiến sĩ này đều là trực hệ của Diệp Âm Trúc, áo bố Lai Ân cùng mấy vị tháp chủ khác thương lượng qua, đặc biệt cho phép 1000 chiến sĩ Cầm Thành tham dự trong buổi lễ long trọng này. Những chiến sĩ Cầm Thành này và các Pháp Lam kỵ sĩ đều có giao chiến, thậm chí hầu hết Pháp Lam kỵ sĩ nhìn bọn họ với ánh mắt cửu hận, nhưng việc này không ảnh hưởng đến bọn họ, bất luận là Tử Thần Long Lăng kỵ binh hay Bỉ Mông cự thú quân đoàn, hoặc là Cự Long kỵ sĩ đoàn Đây đại biểu lực lượng mạnh nhất của Cầm Thành, thực lực của ba quân đoàn trên tuyệt đối không kém hơn so với Pháp Lam Kỵ sĩ, thậm chí còn cường đại hơn. Bọn họ giống như không có thấy ánh mắt của các Pháp Lam Kỵ sĩ, hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang tiến vào Pháp Lam, đi vào quảng trường, ở trong sân khấu cao 30 thước, rộng 300 thước vuông, đại biểu tám quốc đều đã đến. Giống như tình thế trên đại lục, tám quốc như trước chia làm hai, mặc dù bên phía Lam địch á tư là năm quốc gia, nhưng bọn họ không cách nào cùng chống lại được bên phía Mỹ Lan Đế quốc. So sánh với mã tây mặc cao lớn, Thì Tây Nhĩ Duy Áo nhìn qua sẽ thấp bé rất nhiều. Nếu như nói khí thế trên người Mã Tây Mặc tỏa ra bốn phía, như vậy Tây Nhĩ Duy Áo lại làm người ta cảm thấy rất dễ dàng gần gũi. Tây Nhĩ Duy Áo luôn mỉm cười, do bên phía Mễ Lan nói thì đây được coi là thân hòa lực, nếu để cho Mã Tây Mặc đánh giá thì chính là đắc ý. Tây Nhĩ Duy Áo chủ động đi tới, đã lâu không gặp rồi, Mã Tây Mặc, nơi này là Pháp Lam, hắn cũng không sợ Mã Tây Mặc sẽ có hành động gì bất lợi đối với mình. Phải biết rằng, bất luận quốc gia nào đều chỉ được phép mang theo 1 tên tùy tùng vào Pháp Lam thành mà thôi mã tây mặc lạnh lùng nhìn tây nhĩ duy áo lạnh lùng nói ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua sẽ ngươi gặp lại ở chỗ này tây nhĩ duy áo bật cười nói vậy ngươi mong muốn cùng ta gặp mặt ở đâu đây thủ đô của Mễ lan đế quốc sao thẳng thắn mà nói ta thực sự rất hoan nghênh đó nếu như có một ngày mã tây mặc huynh đích thân tới Mễ lan thành tiểu đệ nhất định ra cửa thành ngươi nón. một người đế vương nếu như tới thủ đô đế quốc như vậy chỉ biết có hai cách giải thích một là hủy diệt đối thủ hai là bị đối thủ hủy diệt kẻ ngu si cũng biết tây nhĩ duy áo là có ý gì hắn đang chăm chọc mã tây mặc hoan nghênh mã tây mặc trở thành tù nhân của mỹ lan một gã dáng người cao lớn đứng bên cạnh mã tây mặc bụng to như đang mang thai trên đầu không một sợi tóc tức giận nói tây nhĩ duy háo ngươi không nên quá đắc ý lần đó nếu không phải do may mắn chỉ sợ bây giờ ngươi đang ở trong lam địch á tư thành người này chính là quân chủ của ba bảng vương quốc khách nhĩ nam đức hắn có cái đầu bóng lưỡng hơi giống như binh chủng bảng bối cự hắn mạnh nhất ba bảng đế quốc hắn có tính tình còn nóng nảy hơn nhiều so với mã tây mặc lần chiến tranh này ba bảng vương quốc tổn thất mặc dù không lớn nhưng quốc lực lại giảm nhiều chống đỡ một cuộc đại chiến như vậy kinh tế trong nước đã rất suy giảm tây nhĩ duy áo cũng không tức giận mỉm cười nói may mắn cũng là một phần của thực lực ngươi nói có đúng hay không mã tây mặc huynh mã tây mặc không có lên tiếng mặc dù khi chiến tranh kết thúc hai bên cũng không có phân ra thắng bại nhưng không ai biết cuộc chiến tranh này bên phía lam địch á tư đế quốc đã thất bại tây nhĩ duy áo xoay chuyển ánh mắt vốn đang ôn hòa lập tức trở nên sắc bén đức lạp ngoã lai chúng ta cũng là đã lâu không gặp lời vừa nói ra ánh mắt của a tư kha lợi quốc quân chủ và ba lạc mạc quốc quân chủ bên cạnh tây nhĩ duy áo đều trở nên lạnh lùng nếu như không phải phật la quốc ba quốc bên phía Mễ lan sao có thể gặp nguy cơ to lớn như vậy có thể nói lần chiến tranh này lúc ban đầu chính là xuất hiện do phật la quốc bởi vì người phật la phản bội đầu tiên tại thất quốc thất long khiến mễ lan đế quốc suýt nữa bị lật thuyền thứ nhì phật la phản bội minh hữu khiến mễ lan đế quốc phải chống đỡ hai đại bộ lạc của thú nhân tộc công kích hơn nữa còn hình thành uy hiếp rất lớn ở phía đông mỹ lan chính là bởi vì bọn họ mới khiến mễ lan đế quốc bất ngờ không kịp đề phòng suýt nữa gặp phải nguy cơ diệt vong vẻ mặt đức lạp ngoã lai trở nên mất tự nhiên mặc dù bây giờ phật la đã ổn định qua việc bán lãnh thổ thế nhưng mễ lan đế quốc lại luôn nhìn chằm chằm binh lực quân đoàn phương đông của họ tăng lên rất nhiều so với trước kia rất có khả năng đánh vào phật la đức lạp ngoã lai cũng không muốn đắc tội với lam địch á tư cũng không dám đắc tội mễ lan trong khoảng thời gian ngắn vị quốc vương này nhất thời lâm vào cảnh khó cả đôi đường có lẽ đây là kết cục của kẻ phản bội đức lạp ngoã lai miễn cưỡng nói chào ngài tây nhĩ duy á bệ hạ hư lạnh một tiếng tây nhĩ duy áo nói ta rất tốt ta vĩnh viễn đều nhớ kỹ các tướng sĩ mễ lan quân đoàn phương đông là chết như thế nào mà nói xong câu đó hắn không nhìn các quốc vương bên phía lam địch á tư xoay người đi đến bên cạnh đài xem lễ người này cũng quá kiêu ngạo rồi hách nghĩ nam đức phẫn nộ định đuổi theo lại bị mã tây mặc ngân lại mã tây mặc lạnh nhạt nói nếu như lần chiến tranh người thắng là chúng ta chỉ sợ các ngươi còn kiêu ngạo hơn so với hắn nếu đã thua phải chấp nhận cái giá của thua trận chúng ta lần này tới không phải đối địch cùng Mễ Lan. Mặt trời sắp lặn, hoàng hôn khiến phía chân trời trở nên đỏ rực như lửa, ánh chiều tà đẹp đẽ khiến người ta có cảm giác mộng ảo, nhất là ở ở trong Pháp Lam Thất Tháp, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Quang Mang nhàn nhạt, nhạt lóe ra, Diệp Âm Trúc trong mắt lóe ra vẻ nhu hòa, cùng 6 vị tháp chủ khác từ từ tiến vào trong quảng trường Ma Đạo. Sự xuất hiện của bọn họ lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường, toàn bộ ánh mắt đều hướng đến chỗ bọn họ. Ngày hôm nay, Diệp Âm Trúc vẫn mặc một bộ ma pháp bào trắng, mà 6 vị tháp chủ kia đều mặc trang phục có màu sắc riêng của bọn họ quang minh tháp chủ áo bố lai ân mặc bộ ma pháp bảo màu vàng kim không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tại ánh nắng chiều chiếu xuống lóe lên quang mang chói mắt so sánh với ánh sáng vàng rực rỡ trên người hắn thì thần nguyên ma pháp bảo màu trắng của diệp âm trúc cũng không hấp dẫn ánh mắt thế nhưng tất cả mọi người dự lễ đều biết hôm nay hắn mới là nhân vật chính người có mặt tại đây bất cứ là đến từ cầm thành đến từ pháp lam hay tám vị quốc vương bất luận bọn họ đối với diệp âm trúc là yêu thích đố kỵ căm hận hoặc tâm trạng khác bọn họ cũng không thể không biết một điểm chính là sự xuất sắc của thanh niên này mới hai mươi mấy tuổi tình thế đại lục thay đổi theo sự xuất hiện của hắn tạo thành một cơn lốc trên đại lục thấy diệp âm trúc xuất hiện tâm trạng phức tạp nhất có lẽ phải là quốc vương a tạp địch á quốc tại trong toàn bộ ghi chép về diệp âm trúc cũng viết một điều hắn đến từ a tạp địch á quốc ngay cả đăng ký tại ma pháp công hội cũng là tại a tạp địch á quốc thế nhưng nhân tài này lại sớm đã không thuộc về a tạp địch á có thể nói hắn đã không thể dùng hai chữ nhân tài để hình dung đương nhiên bây giờ vị quốc vương này đã không có khả năng mơ mộng hắn trở lại quốc gia mình hắn chỉ có thể suy nghĩ nếu như trước đây người này ở trong nước phát triển và có lực lượng cường đại như vậy như thế bây giờ a tạp địch á còn có thể nhỏ yếu khiến các quốc gia trên đại lục không hề coi trọng nữa không hoan nghênh các vị tới pháp lam áo bố lai ân đi tới trung tâm quảng trường từ từ hành lễ với hai bên lễ đài ta đại biểu pháp lam bày tỏ lòng cảm kích với các vị quốc vương người dự lễ mặc dù chia làm hai phía nhưng bọn họ ai cũng không dám tiếp nhận lễ này của áo bố lai ân vội vàng đều đứng lên hoàn lễ quang minh tháp chủ áo bố lai ân mỉm cười Bất luận là ma pháp bào trên người hay là bản thân lão đều phát ra khí tức thần thánh làm kẻ khác sùng kính. Ngày hôm nay đối với Pháp Lam mà nói là một ngày rất quan trọng. Nói đến đây, áo bố Lai Ân dừng lại một chút, trong đôi mắt toát ra đôi chút, như là nhớ lại vậy. Không lâu trước đây, Pháp Lam xảy ra một chuyện bất hạnh, trải qua sự điều tra kỹ càng của chúng ta phát hiện. Ám tháp chủ Tư Long đã từng sát hại sư phụ của hắn tại nhiều năm trước, cũng chính là Pháp Lam ám tháp chủ đời trước, phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư. Việc này làm ta rất la phap lam am thap chu đoi truoc phi nhi kiet khac ton đai su viec nay lam ta rat khiep so mà cũng là bởi vì hắn gây xích mích khiến pháp lam xuất binh đánh cầm thành đây là pháp lam sai lầm pháp lam sẽ không cần che giấu ở chỗ này ta đại biểu pháp lam ngỏ lời xin lỗi với cầm thành vừa nói áo bố lai ân trong một đêm lại hành lễ lần thứ hai lúc này đây hắn cũng không phải hướng về phía diệp âm trúc mà là hướng chỗ đại quân cầm thành hắn hành động như vậy lập tức khiến địch ý của chiến sĩ cầm thành đối với pháp lam có điều giảm đi đôi chút dù sao áo bố lai ân có thể nói là người đứng đầu pháp lam khi sáu vị tháp chủ còn lại chúng ta chạy tới cầm thành Tư Long đã bị Cầm Đế Diệp Âm Trúc dùng thực lực cường đại chém đầu, khi đó chúng ta mới biết được trước đây Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư mặc dù bỏ mình, nhưng linh hồn ông lại bị Tư Long phong ấn, dù sao ông đã từng là thiên tài mạnh nhất từ trước tới nay của Pháp Lam, linh hồn cũng không phải dễ dàng bị tiêu diệt như vậy, mà Cầm Đế Diệp Âm Trúc đúng là được truyền thụ linh hồn của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đại sư, cũng là đệ tử cuối cùng của đại sư, giết Tư Long chính là vì thanh lý môn hộ. Những người không biết nội tình bên trong dĩ nhiên không biết, lúc này áo bố Lion đã tận lực sửa lại thời gian thực ra từ lúc bọn họ cứu được mã lệ na cũng đã biết những việc này tư long đã chết nhưng pháp lam thất tháp cũng không có khả năng vô chủ trải qua chúng ta thương lượng hơn nữa thân phận đặc thù của diệp âm trúc cuối cùng chúng ta sáu vị tháp chủ nhất trí quyết định do diệp âm trúc kế thừa vị trí ám tháp chủ đây không chỉ khẳng định thực lực của hắn đồng thời cũng bởi vì sự tôn kính của pháp lam đối với phỉ nhĩ kiệt khắc tốn đại sư chúng ta tin tưởng đại sư trên trời có linh thiêng cũng muốn thấy xuất hiện như vậy nghe áo bố lai ân nhắc tới phỉ nhĩ kiệt khắc tốn vẻ mặt của diệp âm trúc lập tức trở nên ngưng trọng một câu nói sau cùng này của áo bố lai ân diệp âm trúc rất tán thành nếu như linh hồn của phi nhĩ kịch khắc tốn không bị diệt ông cũng mong muốn mình trở thành ám tháp chủ điểm này áo bố lai ân nói rất đúng pháp lam đã thật lâu không có cử hành một buổi lễ long trọng áo bố lai ân tiếp tục nói chúng ta không có nhiều nghi lễ nhưng trở thành pháp lam tháp chủ lại cần thông qua một khảo nghiệm khảo nghiệm này cho dù là chúng ta lúc trước kế thừa vị trí tháp chủ cũng đều đã từng trải qua đó chính là thông qua bảo tháp khảo nghiệm đây là việc mà bất kể một vị pháp lam tháp chủ cũng không thể né tránh Bởi vì chỉ có vượt qua khảo nghiệm mới có năng lực mượn năng lực của bảo tháp để bảo vệ pháp lam, bảo vệ phong ấn viễn cổ. Âm Trúc, áo bố Ân nhìn sang Diệp Âm Trúc, gật đầu với hắn. Mặc dù nhĩ không thấy nhưng Diệp Âm Trúc có thể cảm giác được, khẽ gật đầu. Một khắc sau, thân thể hắn như được vật gì đó nâng lên, bay lên lễ đài cao 30 thước kia. 30 thước độ cao, có thể nói là cũng không có gì khó khăn với hầu hết người có mặt ở đây. Rất nhiều người chỉ cần vận chuyển đấu khí nhún người nhảy là có thể đạt được, phong hệ ma pháp sư càng có năng lực mượn sức gió trực tiếp bay lên. Thế nhưng nếu muốn giống Diệp Âm Trúc y bay lên thong thả như vậy, nhưng lại không có phát ra bất cứ năng lượng nào, vậy không phải mỗi người đều có thể làm được. Sáu vị pháp lam tháp chủ đều lẳng lặng mà nhìn, mặc dù bọn họ sớm đã biết kết quả, nhưng chưa đến quá trình đó, bọn họ vẫn có chút khẩn trương. Dù sao lúc trước bọn họ kế nhiệm tháp chủ cũng đã trải qua khảo nghiệm này, đều làm bọn họ tiếp nhận qua loại thống khổ này, cái này hoàn toàn đến từ lễ rửa tội ở thế giới tinh thần, cũng không phải người thường có thể chịu được. Nhẹ nhàng hạ xuống trên lễ đài, vẻ mặt Diệp Âm Trúc rất bình tĩnh, hắn trực tiếp ngồi xuống giữa đài. Quang mang chật lóe cổ cầm màu trắng đã nhẹ nhàng xuất hiện trên tay hắn. Mỗi một vị quốc vương đều có thể mang theo mười tên tùy tùng, mà trong 10 người mà Mã Tây Mặc mang đến có hai cha con, là cha con Khắc Lôi Tư Bà. Biết phụ thân sẽ theo Mã Tây Mặc đến Pháp Lam xem lễ, Khắc Lôi Na gần như là đã cầu xin để có một suất Đương nhiên nàng cũng không phải cầu xin phụ thân mình, mà là trực tiếp tìm tới Mã Tây Mặc Đại Đế. Không biết có phải là do Tô Lạp rời đi khiến Mã Tây Mặc rất quan tâm người con gái nuôi này, nên đã đồng ý. Một khoảnh khắc trước đây, nàng rốt cuộc lần thứ hai thấy được nam nhân vẫn luôn quanh quẩn trong trí nhớ mình. Ngay cả Khắc Lôi Na tự mình cũng không biết là tâm trạng gì, nhưng có thể khẳng định, lần thứ hai nhìn thấy người này, sự vui sướng trong lòng nàng đã không thể khống chế được, mà người này là đầu sỏ gây nên nguy cơ của quốc gia mình. Mang theo tâm trạng phức tạp, nhìn Diệp Âm Trúc anh tuấn như thần khẽ bay lên đài, Khắc Lôi Na nhịn không được hỏi phụ thân: "Cha, cái gì là khảo nghiệm đến từ bảo tháp? Hắn muốn làm gì?" Ánh mắt của nàng vẫn nhìn chăm chú vào mắt của Diệp Âm Trúc. Trong tiềm thức có lẽ là mong muốn hắn có thể liếc mắt nhìn mình. Thế nhưng lúc trước mới gặp hắn thì cặp mắt đó trong suốt, thế nhưng hắn lúc này lại như không nhìn thấy gì hết. Khắc Lôi Tư Ba truyền âm nói, không được nói gì hết, thời khắc này đối với Pháp Lam cực kỳ quan trọng. Về phần cần làm như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Có người nói, Pháp Lam Thất Tháp đều có ma lực của mình cũng hạch tâm của Pháp Lam. Bảy vị tháp chủ thực ra chính là bảy vị thủ hộ thất tháp, đương nhiên phải được bảo tháp tán thành mới được. Mà tán thành này rốt cuộc là quá trình gì, thì đừng nói ta không biết, sợ rằng bệ hạ cũng không biết. Bởi vì đây là lần đầu tiên Pháp Lam trong trăm nghìn năm qua công khai nghi thức kế thừa tháp chủ với bên ngoài. Xem ra thực lực Diệp Âm Trúc so sánh cùng lần trước tại chúng ta Lam Địch Á Tư lại tiến bộ rất nhiều rồi. Ai ra, vì sao nhân tài như vậy cũng không phải thuộc về đế quốc chúng ta chứ? Khác Lôi Na nhíu mày nói, không, không phải hắn không thuộc về Lam Địch Á Tư chúng ta. Mà là bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng không tranh thủ hắn. Công chúa Tỷ Tỷ không phải là vợ của hắn sao? Có mối quan hệ này, lẽ nào chúng ta sẽ không có thể cùng hắn hóa thủ thành bạn sao? Mê Lan Đế Quốc cũng không có công chúa trở thành vợ của hắn nữa, Khắc Lôi Na là ma pháp sư, tự nhiên là không thể sử dụng truyền âm, giọng nói của nàng Mã Tây Mặc Đại Đế rõ ràng là nghe được. Người Mã Tây Mặc thoáng run rẩy một chút, từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Khắc Lôi Na. Khắc Lôi Na thấy Mã Tây Mặc nhìn về phía mình, vội vàng cúi đầu, có chút thẹn thùng nói: "Xin lỗi bệ hạ, con lắm chuyện rồi." Mã Tây Mặc ôn hòa cười, lắc đầu nói: "Không, là chúng ta sai rồi, không nghĩ tới, chúng ta lại còn không tin tưởng như con, con cũng không có nói sai." Có thể Thật là bởi vì chúng ta quá kiêu ngạo, nếu như sớm tranh thủ một điểm, nếu như từ lúc Phượng Hoàng nó nói cho ta biết, để ta không nên cố ý làm thương tổn Diệp Âm Trúc khi tuyển chọn, có thể Lam Địch Á Tư cũng không bị động giống như bây giờ." Khắc Lôi Tư ba thở dài một tiếng nói, "Thế nhưng, hiện tại đây tất cả đều đã muộn." Mã Tây Mặc thản nhiên cười nói, "Không, có thể cũng không muộn. Cơ hội luôn luôn tồn tại, quan trọng là phải xem có thể nắm bắt được không." Nói xong câu đó, lão quay đầu lại, lại lần nữa đem ánh mắt hướng về phía Diệp Âm Trúc đang ở trên này. Giờ khắc này, trong ánh mắt mã tê mặc không có nửa điểm cam hận có chỉ là tán thưởng nếu như không lo lắng cừu hận giữa các quốc gia có thể có một người con rể xuất sắc như vậy sợ rằng bất luận vị nhạc phụ nào cũng vui mừng quang mang lóe lên trong mắt diệp âm trúc toát ra một tiên năng lượng ba động nhu hòa hai tay khẽ vuốt trên cầm huyền nơi hắn đối mặt chính là ám tháp giọng nói của áo bố lai ân từ từ truyền đến diệp âm trúc ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ diệp âm trúc vẫn rất ổn định thản nhiên nói bắt đầu đi áo bố lai ân gật đầu không ai thấy hắn cùng năm vị tháp chủ khác có hành động như thế nào sau một khắc sáu người bọn họ đã đứng chung một chỗ đứng ở giữa quảng trường ma đạo vị trí của sáu người vừa vạn hình thành một lục mang tinh có sáu đỉnh ngay sau đó nương theo tiếng ngâm sướng trầm thấp sáu quang mang khác màu bốc cháy lên trên người bọn họ không có ràng buộc đẳng cấp hoặc nói là đạt được thứ thần cấp nguyên tố sẽ trở lại màu sắc như cũ thủy hỏa thổ phong quang minh tinh thần sáu loại ma pháp nguyên tố nhất thời bay lên quang mang khổng lồ giống như sáu mặt trời có màu sắc khác nhau ở giữa quảng trường khiến cho tất cả xung quanh trở nên sáng rực đây mới chỉ là bắt đầu nương theo tiếng ngâm sướng của sáu vị tháp chủ càng ngày càng cao nguyên tố ba động trên người bọn họ cũng càng ngày càng dâng lên kinh khủng quang mang che giấu thân thể của bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy thân ảnh trong đó đột nhiên trên đỉnh sáu tòa bảo tháp đều sáng rực lên quang mang rực rỡ bắn lên không trung bầu trời được chiếu sáng bị ánh sáng rực rỡ chiếu sáng mà pháp lam thành cũng được chiếu sáng sáu đạo quang trụ khổng lồ bay lên trời cùng lúc đó cũng là sáu đạo quang mang cũng từ trên người sáu vị tháp chủ bắn thẳng vào không trung năng lượng khổng lồ hình thành cầu nối giữa các tháp chủ và bảo tháp năng lượng ba động khổng lồ làm cho ma pháp nguyên tố bên trong pháp lam thành bị ngưng tụ lại đến tận giờ khác này quân chủ đến từ sáu quốc mới lần đầu tiên chân thực cảm nhận được sự đáng sợ của pháp lam ma pháp nguyên tố ba động khổng lồ kia cũng không phải dùng cấm chú có thể hình dung nó đã vượt quá cấp bậc cấm chú nếu như không phải tận mắt nhìn thấy không ai tin tưởng ma pháp nguyên tố lại có thể ngưng tụ đến trình độ này sáu đạo quang mang khổng lồ tại không trung hình thành vòng xoáy thật lớn vòng xoáy năng lượng toàn bộ pháp lam thành đều bị vây trong vòng xoáy khổng lồ này dường như đang run rẩy lục tháp tề tụ ám tháp ở đâu âm thanh của sáu vị tháp chủ đồng thời vang lên chỉ có duy nhất đỉnh ám tháp là không có bắn ra quang trụ Hác quang nồng nặc mà thần bí nhất thời sáng lên năng lượng hệ ám ma khổng lồ cũng không có bay lên không mà không ngừng ngưng tụ tại đỉnh tháp pháp lam thất tháp vĩ đại ngày hôm nay các ngươi cùng nguyên đón một vị thủ hộ mời các ngươi tự mình kiểm nghiệm tư cách của hắn vòng xoáy năng lượng khổng lồ chuyển động rất nhanh trong nháy mắt năng lượng khổng lồ màu đen đã ngưng tụ trên đỉnh ám tháp chợt bay lên khâu trung giống như là bị năng lượng của sáu tháp kia hấp thụ mà bay lên không trung vậy thế nhưng nó cũng không có dung nhập vào vòng xoáy khổng lồ đó vừa tiếp xúc cùng năng lượng lục sắc kia liền giống như là gặp phải mặt gương phản xạ bắn xuống trên người diệp âm trúc đang ngồi ngay ngắn trên đài lúc này các vị quân chủ xem lễ mới phát hiện vòng xoáy lục sắc vừa vặn ở trên bầu trời lễ đài ông lên một tiếng trong nháy mắt khi quang trụ màu đen từ trên trời hạ xuống hai tay diệp âm trúc bắt đầu đặt lên cổ cầm một cỗ quang văn xuất hiện xung quanh thân thể hắn một khác sau quang văn biến đổi trong nháy mắt bao phủ thân thể hắn Mà cũng ngay giờ khác này quang trụ màu đen giữa khâu trung đã hoàn toàn bao phủ hắn ở bên trong. Xung quanh tất cả đều biến thành không gian màu đen, cho dù là thiên nhân hợp nhất cũng chỉ cảm nhận xung quanh đều là tăm tối. Tại đây trên pháp lam ma đạo nghiễm tràng, có người đang xem lễ, nhưng giờ khác này Diệp âm trúc có khả năng cảm giác được cũng chỉ có hắn và năng lượng nguyên tố hệ ám ma khổng lồ kia. Nguyên tố hệ ám ma tràn ngập hủ thực và các loại tâm trạng, đây cũng là lý do vì sao ma pháp sư hệ ám ma giống nhau đều có vẻ tương đối quái đản. Ma pháp nguyên tố khổng lồ này hầu như trước tiên cùng ám nguyên tố do nguyên lực của Diệp Âm Trúc huyền hóa ra hòa hợp làm một. Ngay sau đó, Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm nhận được một cỗ tinh thần lực khổng lồ tràn ngập tính thôn phệ trực tiếp nhảy vào trong đại não mình. Tinh thần chi hải chấn động mạnh, làm cho hai tay hắn đang đánh đàn dừng lại trong nháy mắt, chỉ có tiếng ngâm vang là vẫn còn quanh quẩn trong không trung. Không ai có thể thấy được thân ảnh của Diệp Âm Trúc, khảo nghiệm rốt cục đã bắt đầu. Xung quanh tối đen, tất cả giống như đi đến một nơi tăm tối nhất, trong lòng Diệp Âm Trúc sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt thực ra hắn cho rằng bằng vào hồn châu của phi nhĩ kiệt khắc tốn hắn hẳn là đã sớm chiếm được ám tháp tán thành thế nhưng khi tinh thần lực khổng lồ kia đâm vào trong đầu hắn lại phát hiện tất cả cũng không phải đơn giản như tưởng tượng mặc dù tinh thần lực khổng lồ kia cũng không có địch ý thế nhưng tinh thần lực này dĩ nhiên lại có đặc tính giống như ma pháp nguyên tố hệ ám ma vừa tiến vào tinh thần thế giới của mình đã triển khai bản năng ăn mòn và thôn phệ từng bước xâm chiếm tinh thần lực của hắn không chút kinh hoàng dù sao diệp âm trúc vốn là một gã ma pháp sư hệ tinh thần một gã thần âm sư tuy mất đi tinh thần khống chế nên không thể đàn tấu nhưng trong tinh thần chi hải của hắn bảy sợi cầm huyền do tinh thần lực biến ra đã lập tức xuất hiện ở trước linh hồn lạc ấn của hắn trong tinh thần chi hải diệp âm trúc thu nhỏ lại ngồi ngay ngắn trước bảy sợi cầm huyền màu vàng bản thân phát ra tinh thần lực một bên đối kháng tinh thần lực từ bên ngoài một bên bắt đầu đàn tấu nhạc khúc nhu hòa chỉ có chính hắn mới có thể nghe được hắn đàn tấu cầm khúc cũng không có bất cứ năng lực công kích và phòng ngự gì chính là bồi nguyên tĩnh tâm khúc cầm khúc này là một trong vài cầm khúc diệp âm trúc quen thuộc nhất lặng lặng đàn tấu làm tinh thần lạc ấn của hắn càng thêm vững chắc, mà hồn châu của hắn sinh ra thì đang phiêu phù ở trước mặt, phát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, cùng tinh thần tiếng đàn sinh ra sóng gợn từ từ mở rộng ra bên ngoài, không cho tinh thần lực hệ ám ma kia sinh ra đặc tính ăn mòn, mà hồn châu của phi nhĩ kiệt khắc tốn, diệp âm trúc cũng không có phát ra, chỉ là phiêu phù phía trên linh hồn lạc ấn bảo vệ nơi quan trọng nhất này. Hắn sở dĩ làm như vậy chính là muốn thử xem, bằng vào thực lực của mình có thể thông qua khảo nghiệm này của ám tháp hay không. Do nguyên lực mô phỏng khiến cho tất cả năng lượng mà hắn phát ra không khác gì so với hệ ám ma, giờ đang tranh đấu là ở trong thế giới tinh thần. Trước đó, Diệp Âm Trúc thậm chí không biết tiêu chuẩn đánh giá của cuộc khảo nghiệm này là gì, cũng không biết làm sao mới có thể khiến ám tháp tán thành mình, nhưng hắn không có một chút kinh hoàng, đạt được thực lực hiện tại, mặc dù có chút may mắn, nhưng không thể tách rời với việc khổ luyện của hắn. 16 năm cơ sở không ngừng tu luyện sớm đã làm cầm ma pháp hoàn toàn hòa hợp cùng bản thân hắn. H huống chi còn có hồn châu phap hoan toan hoa hop cung ban than han huong chi con co hon chau cua Phi Nhĩ Kịch khắc tốn làm bảo đảm. Từ khi tu luyện thành hồn châu Mặc dù hồn châu chỉ nhỏ như hạt đậu nhưng linh hồn lạc ấn của Diệp Âm Trúc đã không còn yếu đuối giống như trước đây. Tinh thần thế giới của hắn tuyệt không yếu hơn lực lượng cơ thể, thậm chí có thể nói càng thêm vững chắc. Trong tiềm thức hắn có cảm giác bằng vào hồn châu của mình, trong cuộc khảo nghiệm cũng đã ở thế bất bại. Ngay khi Diệp Âm Trúc không ngừng thừa nhận tinh thần khổng lồ trùng kích từ ám tháp, dần dần ổn định, bằng vào bồi nguyên tĩnh tâm khúc làm cho linh hồn của mình vững chắc không gì sánh được. Từ từ đem tinh thần lực khổng lồ của ám tháp bước lui, thì đột nhiên, trong thế giới tinh thần của hắn một giọng nói giả nua không hề có dấu hiệu báo trước chợt vang lên nghe giọng nói này cảm giác đầu tiên của diệp âm trúc là rung động giọng nói này đến từ một bản cổ cầm phổ trong thời gian diệp âm trúc tu luyện cùng tần thương cuối cùng học chính là bản cổ phổ có tên là hạnh trang thái âm tục phổ giọng nói giả nua nhưng diệp âm trúc không cho rằng đây là linh hồn của phỉ nhĩ kịch khắc tốn sống lại trước hết không nói giọng nói khác nhau riêng là câu nói về cổ cầm lại không thể là phỉ nhĩ kịch khắc tốn có thể nói ra sau khi khiếp sợ tâm trạng của diệp âm trúc rất nhanh ổn định lại Bởi vì hắn từ trong giọng nói này cũng không cảm nhận được bất luận địch ý nào. Có thể cảm giác được tâm trạng mong muốn, thân thiết, hiền lành. Diệp âm trúc từ trong thế giới tinh thần của mình phát ra câu hỏi. Ngươi là ai? Ta là ai ư? Giọng nói giả nua lần thứ hai vang lên. Lúc này đây, trong giọng nói của hắn có chút bùi ngùi. Đã bao nhiêu năm, ngay cả bản thân ta đều đã quên rồi. Rốt cục có một hậu nhân cùng huyết mạch với ta lại có lực lượng tạm đủ cho đổi cùng ta. Đã bao nhiêu năm ta cho rằng huyết mạch của ta đã suy yếu nhưng khi khí tức đến từ nơi xa làm ta vui mừng thì ta biết người ta đợi đã xuất hiện diệp âm trúc lẳng lặng lắng nghe hắn cũng không có mở miệng thế nhưng trong tiềm thức hắn đã có dấu hiệu tinh thần bất ổn chỉ bằng vào giọng nói là có thể làm tinh thần lực của mình sinh ra chấn động mạnh như vậy sức cuốn hút như vậy thậm chí còn kinh khủng hơn cầm khúc của mình người này khẳng định đây không phải sư phụ phỉ nhĩ kiệt khắc tốn bởi vì tinh thần lực của người này có thể nói là linh hồn khí tức của người này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu mình rõ ràng còn mạnh hơn cả phỉ nhĩ kịch khắc tốn hắn là ai vậy Chẳng lẽ là Pháp Lam ám tháp chủ trước kia sao? Không, ta không phải." Càng khiến cho Diệp Âm Trúc kinh ngạc lại xuất hiện, giọng nói này lại hiểu rõ ý nghĩ trong lòng hắn. "Ngươi là ai?" Câu hỏi lần thứ hai, như lần này so với lúc trước, tâm trạng Diệp Âm Trúc rõ ràng khẩn trương hơn. Hắn thậm chí đã bất chấp giữ cho tâm trạng mình ổn định, trước hết đem hồn châu của phỉ nhĩ kịch khác tốn chuyển đến bên cạnh hồn châu của mình, cẩn thận bảo vệ. "Tiếng cổ cầm thật là tuyệt vời, có thể đạt được cảnh giới này, coi như là ở niên đại của ta cũng không có mấy người. Ngươi biết không, cổ cầm này cũng từng là thứ ta thích nhất." cầm kỳ thi họa đều làm ta lưu luyến không quên bất luận là một loại nào đều là lựa chọn tốt nhất hôn đúc tình cảm sâu đậm chúng nó đều là văn hóa đẹp nhất đông phương chúng ta đông phương chúng ta ư tinh thần lạc ấn của diệp âm trúc như muốn nổ tung đột nhiên hắn hiểu ra có thể nói là hắn hiểu rõ cường đại thân thiết hiền hòa cảm khái loại tâm trạng này xuất hiện đã nói rõ mọi thứ người người là linh hồn diệp âm trúc đang run lên giọng nói thân thiết mà ôn hòa làm trong lòng hắn nổi lên một loại cảm giác khó có thể nói thành lời cảm giác được rồi sao hai từ ngốc dưới sự dẫn dắt của ta ngươi rốt cục đã đi tới đây không nên gấp gáp ngươi không phải vừa mới làm tốt làm sao tâm trí kiên định tinh thần lắng động mới là cường giả chân chính ta thật cao hứng thấy ngươi có thể có thành tích như vậy tiếp tục nỗ lực chính là điều ta mong muốn ta đợi ngươi đợi ngươi ở nơi mà ngươi muốn đến giọng nói mờ ảo dần dần đi xa toàn bộ tinh thần công kích của ám tháp cũng theo giọng nói rời đi mà biến mất trong cảm nhận thiên nhân hợp nhất của diệp âm trúc không hề là một mảnh hắc ám mà là một mảnh màu sắc rực rỡ đẹp mắt tất cả mọi thứ bên ngoài một lần nữa xuất hiện trong nhận thức của hắn, thậm chí càng thêm rõ ràng so với trước đây. Hắn kinh ngạc phát hiện, không biết lúc nào, hồn châu của mình lại tăng lên vài phần. Mặc dù hồn châu lúc đầu chỉ như hạt đậu giờ tăng lên gấp đôi cũng không quá nổi bật, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa trong đó. Càng thêm quan trọng là sự vui sướng phát ra từ trong nội tâm, giống như suy đoán của mình, người thực sự tồn tại. Cảm nhận của Diệp Âm Trúc người bên ngoài tự nhiên không có khả năng biết được, mạnh mẽ như sáu vị Pháp Lam Tháp chủ cũng không có khả năng. Thế nhưng bọn họ lại thấy một màn kỳ dị khiến cho ngay cả sáu vị tháp chủ cũng khiếp sợ năng lượng màu đen từ trên trời giáng xuống quang trụ màu đen hạ xuống trên người diệp âm trúc càng ngày càng đậm đột nhiên như là từ trên lễ dài phản xạ bắn thẳng đến ám tháp ở cách đó xa xa ngay sau đó chuyện như vậy lại liên tiếp xuất hiện vòng xoay trên bầu trời mặt đất cùng với đỉnh ám tháp xuất hiện tình huống giống như sáu vị tháp chủ mà cùng lúc đó trên bầu trời nguyên tố hệ ám ma cũng bắt đầu quá trình dung hợp với vòng xoáy vào lúc này sáu vị tháp chủ mặc dù kinh ngạc nhưng cũng hiện ra vẻ kính nể Bởi vì tình cảnh lúc này chính là đại biểu cho Diệp Âm Trúc đã thông qua khảo nghiệm của Ám Tháp, chiếm được sự tán thành của Ám Tháp, cũng giống như bọn họ có thể tương hợp với năng lực Ám Tháp. Ở các đời tháp chủ trước kia, thời gian ngắn nhất được ghi lại đến nay vẫn đang là do phỉ nhĩ kịch khác tốn nắm giữ, như là Diệp Âm Trúc từ khi bắt đầu khảo nghiệm đến bây giờ, ngay nửa canh giờ vẫn chưa tới. Mặc dù các vị tháp chủ cũng biết trước Diệp Âm Trúc có thể liên lạc được với Ám Tháp, nhưng trong khảo nghiệm này lại khác, dưới tác dụng đồng thời của 6 vị tháp chủ mới có thể đem khảo nghiệm tinh thần lực của Ám Tháp tăng đến mức cực hạn. Nửa canh luc nay chinh la đai bieu cho diep am truc đa thong qua khao nghiem cua am thap chiem đuoc su tan thanh cua am thap cung giong nhu bon ho co the tuong hop voi nang luong am thap o cac đoi thap chu truoc kia thoi gian ngan nhat đuoc ghi lai đen nay van đang la do phi nhi kich khac ton nam giu nhu la diep am truc tu khi bat đau khao nghiem đen bay gio ngay nua canh gio van chua toi mac du cac vi thap chu cung biet truoc diep am truc co the lien lac đuoc voi am thap nhung trong khao nghiem nay lai khac duoi tac dung đong thoi cua 6 vi thap chu moi co the đem khao nghiem tinh than luc cua am thap tang đen muc cuc han nua canh gio Điều này không hề đơn giản chút nào. Hiện tại sáu vị tháp chủ càng ngày càng hiểu rõ, vì sao Diệp Âm Trúc có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đạt được thành tựu như vậy. Điều này tự nhiên có quan hệ với sự nỗ lực của hắn, nhưng thiên phú cũng rất quan trọng. Thế nhưng làm bọn hắn càng thêm kinh ngạc còn đang ở phía sau. Nguyên tố hệ ám ma rất nhanh thông qua dẫn đạo của Diệp Âm Trúc cùng vòng xoáy nguyên tố khổng lồ trên không trung hòa thành một khối. Lúc này bầu trời đã tối sầm, mặt trời đã biến mất ở phía tây, vào lúc này một màn kỳ dị xuất hiện. Vòng xoáy năng lượng khổng lồ giữa không trung vốn cực kỳ ổn định đột nhiên xảy ra biến hóa do năng lượng của pháp lam thất tháp duy trì từ từ bay lên trên trời cao phải biết rằng khống chế năng lượng khoảng cách càng xa đối với người khống chế yêu cầu cũng lại càng cao đây là quy tắc năng lượng bất luận là ai cũng không thể thay đổi được cho dù là pháp lam sáu vị tháp chủ cũng không ngoại lệ bọn họ gặp phải điều này đều cảm thấy kinh ngạc bởi vì bọn họ cũng không có khống chế hành động này của vòng xoáy chính lúc pháp lam sáu vị tháp chủ chuẩn bị khống chế vòng xoáy trở về đợi diệp âm trúc tỉnh táo lại năng lượng hắc ám quay xung quanh hắn biến mất sẽ giải trừ khảo nghiệm lần này thì đột nhiên vòng xoáy khổng lồ kia trong nháy mắt thoát ly khống chế của bọn họ, năng lượng khổng lồ rất không ổn định dâng lên. Trong nháy mắt, Pháp Lam sáu vị tháp chủ đồng thời biến sắc, đây là đâu? Đây là Pháp Lam Thành, cũng là nơi phong ấn Thông Đạo Long Khí nỗ tứ đại lục và Thâm Uyên vị diện. Đối với nơi này, phong ngữ của Pháp Lam có thể dùng từ rất cẩn thận để hình dung. Đừng nói năng lượng khổng lồ trên bầu trời, chính là một cái cấm chú bình thường cũng có thể ảnh hưởng đến phong ấn, mang đến tính chất hủy diệt cho Long Khí nỗ tứ đại lục mà năng lượng này trên bầu trời là do ngưng tụ của tháp chủ pháp lam thất tháp bọn họ cùng với thất tháp siêu thần khí thậm chí còn kinh khủng hơn so với 3.000 ma pháp sư và cự long ma pháp va chạm sinh ra ma pháp loạn lưu trong trận đánh với cầm thành lúc trước một khi năng lượng như vậy phát nổ trên mặt đất coi như là đám người áo bố lai ân cũng tuyệt đối không thể ngăn cản kinh hoàng không thể che giấu áo bố lai ân quắt khẽ một tiếng một cây pháp trượng vàng kim chợt xuất hiện ở trong tay hắn ngay khi hắn và năm vị tháp chủ khác chuẩn bị phát động ma pháp cường đại nhất của bản thân dùng hết khả năng bảo hộ pháp lam thành thì vòng xoáy trên không lại xảy ra biến hóa một đạo quang tụ khổng lồ ngưng tụ năng lượng của ma pháp bảy màu bay lên không trung năng lượng khổng lồ kích động khiến cho cả không trung đều trở nên vặn vẹo mỗi lần năng lượng ba động kịch liệt đều làm cho sáu vị pháp lam tháp chủ run sợ trong lòng nhưng bọn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm dù sao quang trụ kia là bay lên bầu trời mà không phải mặt đất bầu trời lúc đầu còn có màu lam nhưng không biết vì sao sau khi quang trụ bay lên không toàn bộ bầu trời đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ trở nên tối đen như mực giống như đã vào đêm khuya vậy cùng với năng lượng không ngừng phát ra, quang trụ thật lớn đó dần dần thu nhỏ lại, năng lượng ba động trong không khí cũng dần dần yếu đi. áo bố lai ân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn diệp âm trúc nhất thời trở nên cổ quái. đây là chuyện gì? khảo nghiệm đối với các vị tháp chủ trước đây chưa từng xuất hiện tình huống này, lẽ nào lại nói là bởi vì diệp âm trúc tu luyện không phải ma pháp hệ ám mà sao? thế nhưng hắn lúc trước mô phỏng năng lượng, ngay cả mình cũng không phân biệt được, không nên có vấn đề mới đúng. chính trong lúc áo bố lai ân đang suy nghĩ, quang trụ trên không đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì lúc trước trời đang chạng vạng tối, lại có quang mang do Pháp Lam Thất Tháp sinh ra, nên cũng không có khiến mọi người chú ý đến sắc trời. Nhưng lúc này khi quang trụ hoàn toàn biến mất, đồng thời toàn bộ Pháp Lam thành trở nên đen kịt, bởi vì quang mang trên Pháp Lam Thất Tháp cũng không biết vì sao cũng hoàn toàn biến mất. Ngay tại nơi là thánh địa của ma pháp sư đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám, hắc ám thần bí khiến người ta sợ hãi. Áo Bố Lion nhíu mày, đang lúc hắn chuẩn bị dùng ma pháp hệ quang minh chính mình thắp sáng Pháp Lam thành, hắn kinh hãi phát hiện, liên hệ giữa mình và quang minh tháp trong nháy mắt bị gián đoạn không có bất cứ sự cảnh báo nào ngay sau đó những tiếng hô đồng thời vang lên bên trong pháp lam thành pháp lam thành lại sáng cũng không phải do quang mang ma pháp soi sáng mà đây ánh sáng đột nhiên xuất hiện từ bầu trời chân trời phía xa bảy ngôi sao ánh sáng như ngọc đồng thời phát sáng tại bầu trời cũng chỉ có bảy ngôi sao này đang lấp lánh ánh sáng rực rỡ kia cực kỳ trói mắt ngay cả pháp lam thành cũng bị bao phủ một tầng quang mang màu lam yếu ớt cùng lúc đó sáu vị pháp lam tháp chủ cùng cảm giác được liên hệ giữa mình và pháp lam lục tháp bị gián đoạn mà ngay lúc này Pháp Lam Thất Tháp đột nhiên cùng sáng lên, vẫn duy trì quang mang của chúng, mà pháp nguyên tố trở nhu hòa hơn trước kia rất nhiều. Khắc Lôi Na ngơ ngẩn nhìn một cảnh này, tình huống như vậy, đừng nói là nàng, mỗi người ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Về phần vì sao xảy ra tình huống như vậy, cho dù Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân cũng không thể giải thích. "Cha, vì sao những ngôi sao trên trời có vị trí giống như Pháp Lam Thất Tháp vậy?" Giọng nói của Khắc Lôi Na đột nhiên vang lên, không khí yên tĩnh bởi vì giọng nói này của nàng mà đã bị phá vỡ một phần có thể bởi vì giọng nói của nàng quá thanh thúy, cũng có thể vì cảm ứng của áo bố Lyân quá nhạy cảm, giọng nói này cũng truyền vào trong tai hắn. Mọi người đều lập tức phát hiện lời khắc Lôi Na là sự thực. Bảy ngôi sao giữa không trung có vị trí vừa lúc trùng với vị trí của Pháp Lam Thất Tháp. Bốn ngôi sao hình thành một cái tứ giác, ba ngôi sao còn lại lại sắp xếp không theo một quy tắc nào cả. Nhìn qua giống như một cái môi bị uốn cong mà thôi. Ngôi sao đối lập với thất tháp, sắp xếp giống nhau như đúc, đây là chuyện gì? Không ai biết, cũng không có người nào có thể giải thích lúc này mọi người thậm chí đã quên diệp âm trúc đang thừa nhận khảo nghiệm của ám tháp mà hát quang trên người hắn đã lặng lẽ biến mất một màn này diệp âm trúc cũng đã thấy được lúc trước đã xảy ra việc gì hắn đều biết kể cả quá trình vòng xoáy kia biến thành quang trụ bay lên không hắn thực sự là thấy được mà không phải cảm giác được ngay cả diệp âm trúc cũng không biết vì sao lại có cảm giác này mặc dù con mắt của hắn không nhìn thấy nhưng lúc này chuyện vừa xảy ra ở pháp lam lại rõ ràng in trong óc hắn hơn nữa còn là những hình ảnh rất rực rỡ thất tinh ư đây đây là thất tinh bắt đầu diệp âm trúc chấn động tuyệt đối không ít hơn một người nào thất tinh bắc đầu xuất hiện trong điển tịch của đông long ba tông lúc trước khi tần thương dạy diệp âm trúc đã từng nói về thất tinh bắc đầu lúc đó tần thương nói với hắn trong đông long điển tịch ghi chép lại khi chúng ta còn đang ở đông phương còn không có va chạm cùng tây long đại lục đông phương có thất tinh gọi là thất tinh bắc đầu bảy ngôi sao sáng vây quanh một ngôi sao sáng nhất tên là bắc cực tinh có người nói tổ tiên thần long vương của chúng ta chính là bắc cực tinh chuyển thế mà ở trong thần long có bảy vị thần long cường đại nhất vẫn luôn hộ vệ cho thần long vương giống như thất tinh bắt đầu hộ vệ bắc cực tinh thiên cương bắt đầu trận do tinh thần của bảy vị thần long tạo thành thậm chí có thể chống đỡ được thực lực của thần long vương cũng chỉ có người đông long mới có thể nghe qua chuyện này thất tinh bắt đầu trên bầu trời này không phải giống như điều mà tần gia gia nói cho mình nghe sao pháp lam thất tháp đúng vậy pháp lam thất tháp chính là sắp xếp như vậy nếu như không có thất tinh bắt đầu trên bầu trời có thể diệp âm trúc vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện được sự sắp xếp huyền bí đó của pháp lam nhưng có cái này so sánh Hắn rốt cuộc phát hiện vị trí của thất tháp lại giống như Thất tinh Bắc Đẩu. Thất tinh Bắc Đẩu, Bắc Đẩu Thần Long, tổ tiên vĩ đại, ngươi rốt cuộc muốn nói cho ta điều gì? Giờ khắc này Diệp Âm Trúc nhiệt huyết sôi trào. Từ sau khi kết hôn, hắn đã thật lâu không có kích động giống như bây giờ. Hắn như nắm bắt được cái gì đó, ánh mắt vội vàng tìm kiếm trong không trung, tìm kiếm ngôi sao thứ 8, Bắc cực tinh sáng nhất. Thế nhưng rất nhanh Diệp Âm Trúc cảm thấy thất vọng, hắn cũng không có tìm ra cái mình muốn ở trong không trung, trên bầu trời đêm đen kịt chỉ có 7 ngôi sao đang phát sáng khí tức như ẩn như hiện phối hợp chặt chẽ với pháp lam thất tháp trên mặt đất sinh ra một cơn mưa phùn màu lam bao phủ pháp lam thành tại sao có thể như vậy điều này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sáu vị pháp lam tháp chủ đều cảm thấy khiếp sợ bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy xuất hiện tình huống này mà trong điển tịch pháp lam cũng chưa bao giờ có ghi chép như vậy mà tất cả những điều này đều là bởi vì sự xuất hiện của diệp âm trúc mà xuất hiện đối với diệp âm trúc sáu vị tháp chủ không khỏi đều sinh ra một cảm giác đặc biệt dường như tất cả sự thay đổi là do hắn vậy bảy ngôi sao trên khâu trung từ từ chuyển tối, mà quang mang pháp lam thất tháp trên mặt đất cũng nhạt đi như chúng nó vốn là một thể, quang mang nhàn nhạt, nhạt từ từ lắng xuống, xung quanh tất cả đều trở nên hài hòa, bầu trời đen kịt lại một lần nữa khôi phục màu sắc vốn có, mà pháp lam thất tháp trên mặt đất sau khi mở đi cũng khôi phục hình dạng vốn có của chúng, sáu vị tháp chủ cùng phát hiện liên hệ giữa mình và pháp lam lục tháp đã khôi phục lại, tất cả giống như cũng không xảy ra biến hóa gì, vừa rồi là thật hay mơ đây? nhưng vạn người có thể cùng có một giấc mơ như nhau sao? diệp âm trúc dần bình tĩnh lại cố nén kích động trong lòng nhớ lại giọng nói ôn hòa mà già nua kia mỉm cười từ từ đứng lên nói với sáu vị tháp chủ bên dưới đài sáu vị sư huynh ta rốt cuộc đã thông qua khảo nghiệm rồi sao giọng nói của diệp âm trúc làm áo bố lai ân từ trong trầm tư tỉnh lại bây giờ đương nhiên không phải thời gian cẩn thận suy xét ngay cả thời gian hỏi diệp âm trúc cũng không thể không đợi hắn mở miệng tiếng hoan hô giống như trời long đất lở đã vang vọng khắp pháp lam ca ngợi pháp lam pháp lam muôn năm Tháp chủ pháp lam lục tháp khiếp sợ là điều mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Đối với người thường, cho dù là các pháp lam kỵ sĩ mà nói thiên tượng chiếu sáng khắp pháp lam vừa rồi chính là tưởng triệu. Quân chủ sáu quốc lại càng không phải nói, sự thần kỳ của pháp lam lại một lần nữa chinh phục bọn họ, thậm chí cũng chinh phục tất cả mọi người ở đây. Các chiến sĩ cầm thành không thể nghi ngờ là kiêu ngạo nhất, bởi vì thất tinh xuất hiện khi cầm đế đại nhân của bọn họ đang tiếp nhận khảo nghiệm. Toàn bộ mọi thứ đều vì diệp âm trúc mà sinh ra, bọn họ làm sao có thể không kiêu ngạo chứ? Áo bố lion hít một hơi thật sâu tuy rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự rất quái dị nhưng từ kết quả thì thấy đối với pháp lam mà nói đây rõ ràng là một chuyện tốt lần này mời tám vị quân chủ tới pháp lam không chỉ có riêng chuyện xem lễ việc pháp lam cần là sự ủng hộ của bọn họ mà có chuyện lúc nãy thì khi pháp lam trao đổi với bọn họ rõ ràng sẽ dễ dàng hơn tình huống này là điều mà trước đây áo bố lai ân chẳng bao giờ nghĩ đến nhưng làm thủ tịch pháp lam tháp chủ hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua từ từ giơ hai tay lên ra hiệu đám người đang hoan hô im lặng quang mang nhu hòa từ trong tay hắn bay ra mặc dù đã là buổi tối nhưng kim quang này vẫn làm mỗi người đều có loại cảm giác ấm áp tiếng hoan hô hưng phấn dần dần lắng xuống ánh mắt mọi người đều bởi vì kim quang kia mà nhìn sang áo bố lai ân lẳng lặng đợi quyết định của lão áo bố lai ân mỉm cười ngửa đầu nhìn diệp âm trúc trên đài gật đầu nói đương nhiên ngươi đã thông qua khảo nghiệm từ giờ trở đi cầm thành lĩnh chủ cầm đế diệp âm trúc chính thức trở thành pháp lam ám tháp chủ hưởng thụ tất cả vinh quang của pháp lam tháp chủ ta tin tưởng có hắn gia nhập pháp lam càng thêm rực rỡ tiếng ào ào lại vang lên lần nữa lúc này sợ rằng bất kể là ai cũng không thể nào dập tắt tiếng hoan hô khắc lôi na vỗ tay không ngừng khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn mà đỏ rực lên ám tháp chủ hắn dĩ nhiên trở thành pháp lam ám tháp chủ đây là một chuyện không thể tin nổi thế nhưng hắn thực sự thành công thực sự thành công cảm giác kiêu ngạo xuất hiện trong lòng nàng mặc dù nàng cũng biết cảm giác này vốn không nên có khắc lôi tứ ba có chút quái dị nhìn con gái của mình hắn mặc dù đã sớm biết con gái đã thích người mà nàng không nên thích nhưng vào lúc này lão thực sự không muốn cắt đứt sự hưng phấn của con gái vẻ tươi cười chân thành tha thiết đó rất lâu không có xuất hiện trên mặt khắc lôi na rồi quang mang lóe lên được quang mang bao phủ sáu vị pháp lam tháp chủ từ từ bay lên giống như diệp âm trúc lúc trước bay lên đài cao trong tay quang minh tháp chủ áo bố lai ân có hơn thêm hai vật một kiện là ma pháp bảo màu đen một kiện là một cây pháp trượng ở trên thân có khắc một viên bảo thạch màu đen to như nắm tay mặc dù hai kiện ma pháp vật phẩm này cũng không phải thần khí thế nhưng chúng nó tượng trưng cho một trong những quyền uy tối cao của pháp lam áo bố lai ân tự mình mở rộng tấm trường bào màu đen đó ra mặc lên người diệp âm trúc ở trên ngực trái trường bào có thể thấy rõ được ma pháp thất mang đó là tư chí của pháp lam cũng là đại biểu của thất tháp chủ pháp lam thất mang tinh từ giờ phút này cũng thuộc về diệp âm trúc mà diệp âm trúc chính là một thành viên của thất mang tinh mặc vào trường bào màu đen trường bào đại biểu cho ám tháp chủ cuối cùng áo bố lai ân đưa tới thanh pháp trượng đen kịt diệp âm trúc từ từ dơ thanh ma pháp trượng lên cùng lúc đó sáu vị pháp lam tháp chủ đứng bên cạnh hắn cũng đều làm ra động tác như vậy Pháp Lam thất tháp, gần như cùng sáng lên một lúc, ma pháp nguyên tố khổng lồ ngưng tụ thành một cái quang cháo khổng lồ trong không trùng. Bao phủ toàn bộ Pháp Lam thành ở bên trong, cảm giác giống như trong cõi mộng, lại làm mọi người nhớ suốt đời. Khánh Điển rất đơn giản, khảo nghiệm vốn tốn nhiều thời gian nhất mà nửa canh giờ đã kết thúc. Đương nhiên, ba ngày này không thuộc về tháp chủ Pháp Lam thất tháp, cũng sẽ không thuộc về tám vị quân chủ đến từ tám đế quốc. Bởi vì bọn họ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.